Luky okay, xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện ma quần hắc ám, trình diện YouTube mê truyện dưới nâu độc kỳ. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 9 Chủ phản liếc ma theo bản năng, chỉ thấy con chó đang quay đầu về phía gò nhỏ bên hồ, toàn thân dựng lồng, điên của cắn chúa. Trong lòng hắn chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy qua là nước mưa dày đặc mơ hồ. Bên bờ có một thứ người. Đang đứng Thân hình nó thẳng tắp nhưng lại không đầu Dưới màn mưa Bóng dáng dị dạng ấy chậm rãi hiện ra Từng bước một hướng về phía chu phàm ở lao tới Cảnh tượng quỷ dị khủng bố đến cực điểm Khiến cho chu phàm lạnh toát cả sống lừng Trường 61 Nát bụt gãy cỏ Mười như là chút Bầu trời mịt mờ, Khí tức u ám dày đặc Giữa bùn lầy lạnh lẽo Quái vật quỷ dị hiện thần Không đầu lại càng thắng sợ Từng sợ rêu dòng quấn quyết từng luồng bùn đen nhúc nhích như có sinh mệnh. chúng trườn bò trong mưa đêm như là ma vật địa phủ bỏ lên, khiến cho người chỉ cần liếc mắt đã thấy toàn thân lạnh buốt. Châu Phản đứng trong mưa, sau mà tái nhợt nhưng mà ánh mắt lại lạnh lùng, không chút hoảng loạn. tay trái hắn giùn nhẹ, song động tác không hề dừng lại, nhanh chóng lấy ra một tấm tiểu diễm phủ, cắn chặt chặt, hắn đem phủ này ấn thẳng lên bụng. trong khoảnh khắc phủ van đỏ rực lan tỏa khắp toàn thân, từng đường lửa ảo diệu chẳng chít như là mạng nhện chỉ nghe tên một tiếng hỏa diễm giả từ bùng lên nóng rực như là muốn tiêu đốt huyết nhục đây là phù hỏa hư ảo vốn không tổn thương thân thể nhưng lại thiếu đốt linh hồn khiến cho người ta cảm thấy như thân mình đang bị ném vào trong tò luyện Phạm môn này hắn đã cùng lục quý từng học chuyên dùng để ngăn cản ta quái nhập vào thân tuy không trí mảng nhưng thống khổ lại chân thực khôn tả không đến bước đường cùng chẳng ai nguyện ý thi triển trong mưa chu như một nhân hòa ảnh toàn thân bốc lửa đỏ thẫm, Hòa cùng những mờ tạo lên từng làn khói trắng mờ ảo. Bùn đen dưới chân vang lên tiếng thét ghê gớm, từng mảng bong chóc ra khỏi mặt đất như là bị hỏa diễm đẩy lùi. Chủ Phạm lập tức cảm thấy thân thể Được giải thoát, liền vội vàng lui về phía sau, đồng thời giơ cao chiếc đao trong tay. Ngay giây đó, quái vật không đầu đã lao tới. Thân thể nó do dòng dèo kép lại, vô số cỏ tuyến lay động như là rắn. Còn sau lưng nó, một ống bùn đen đang từ mặt đất phun trào hóa thành viên cầu khổng lồ hung hăng đập về phía chu phàng mưa nặng hạt vẫn không ngừng nhưng muốn là cháy khuất hết tẩy chu phàng quát lạnh lưỡi đao bổ ra đào khí lẫn phủ hỏa chém xuống cắt đứt vô số sợi cỏ tuyến nơi bị chém liền cháy tỏ rực ánh lửa giữa màn mưa là càng thêm dữ dội nhưng đám cỏ tuyến cứng cỏi ngoài sức tưởng tượng khi đào thấy đi tới bụng của quái vật thì liền bị vướng lại khó mà tiến sâu chu phàng vận lực gần xanh nồi đầy cánh tay Toàn bộ 3.000 cân khí lực bộc phát Một tình xe rách vang lên Trực đào cưng ép chém thẳng thân thể rong rêu Làm hai đoạn Chưa kịp nhìn kết quả Hắn liền thu đào Thân hình lộn sang bên trái Ngay khoảnh khắc đó Viên cầu bùn đen rơi xuống chỗ hắn vừa đứng Bùn đất văng tung tóe, Rồi từ đống đó Một con xà bùn nhô ra Thân hình uốn éo Kiểu giết gào ghê dọn lao sát mặt đất phóng thẳng về phía hắn Chu phàm vừa lăn dậy Mũ dòng vành đã rơi mất. Mưa to đập thẳng vào gương mặt Khiến hắn trông vô cùng chật vật Nhưng hắn chẳng còn để tâm Đào trong tay dựng thẳng lưỡi đó còn vương lại Chém thẳng xuống Xà bùn bị chặt làm đôi Thân thể đứt đoạn dễ dội trên mặt đất Từng khối bùn nhão tản ra Chú Phản lập tức lùi về phía sau Đôi mắt không rời quái gì Lão Hình về đây Hắn thấp giọng quát Còn lão cầu trung thành đang ngầm gử muốn lao tới Còn trò Chu lên một tiếng Ngay lập tức chạy về bên cạnh hắn. Lông toàn thân bị mưa rầm ướt sũng, nhưng vẫn giữ cảnh giác, nhìn chằm chằm đám quái vật. Chu Phạm đứng trong mưa, tóc tai rối bởi y phục ướt đẫm, trên người phù hỏa đỏ rực dần dần thắt đi. Trước mặt, dòng rêu quái vật dù bị chém làm hai, nhưng mà hai nửa thân thể lại từ từ dạt về phía nhau. Cỏ tuyến quần quýt từng sợi chồng lên từng sợi, rất nhanh đã hợp thành một thể. Bùn đen quái dị cũng đồng dạng, đang từng mảnh phân tán trên mặt đất lại tụ về, như là có ý chí riêng. Rõ ràng cả hai vẫn chưa chết Chu Phạm siết chặt đáo Sau mặt trầm trọng Tựa như là mây đen vẩn vũ nơi chân trời Hai loại quái gì đều đạt tới cấp hắc du trò lên Chẳng những không dễ diệt Mà còn dường như có thể tương sinh tương hợp Nhưng vì sao tiểu diễm phủ Lại không thể trực tiếp đốt chết chúng Hàn nhanh chóng mình thích lại Không đúng Phù hòa không vô hiệu Bởi thân hình của chúng sau khi hợp lại Đã nhỏ đi một vòng Rõ ràng phù lục đã có tác dụng Chỉ là chưa đủ nghe thấy chu Phạm lập tức rút từ túi phủ ra một tấm Tiểu lôi ra phủ Vừa rồi liên tục chém giết phụ lực ở trên đao đã hào hết Hắn dán tấm phủ lên thân đao Tức thì ra thú phủ lục sáng lên Phủ van xanh trắng lan tỏa Từng luồng lôi quan mơ hồ hiện ra trên lưỡi đao Sầm xét ẩn hiện Sát khí lạnh lẽo Trong khi đó Bùn đen quái gì lại không sông tới ngày Mà nhanh chóng bỏ lên thân thể rong rèo quái vật Chúng trộn lẫn vào nhau Cỏ tuyến cùng bùn đen giao hòa dưới làn mưa lại càng thêm quái gì như là sinh ra một chủng tộc mới chu phàng dừng sôi trong chốc lát nhưng lập tức hiểu ra chúng đang dùng hợp hàn căn bản không biết kết quả sẽ khủng bố đến mức nào liền lập tức giải bước chủ động xông tới chặn đứng trước khi quá muộn cây dòng quái vật đã dùng hợp một nửa liền vươn cánh tay cỏ rậm rạp vô số sợi cỏ bắn ra như là thiên la địa võng phủ trục lấy chu phàng đào mang kèm lôi quang sáng lòa từng trùng cỏ tuyến bị chặt đứt tiề lờ xanh, xanh trắng nhảy múa, một cánh tay cỏ to lớn bị chém phẳng, rụ xuống vô lực. Chu Phàm xoay cổ tay, đao thế hoàn chuyển, đẩy bạn mạnh một cái. Đời đao xoắn sâu vào, khiến cả cánh tay cỏ kia bị nghiền nát, đứt liệt, triệt đề. Quay vớt cỏ lên, tin giết the thế giận người. Cánh tay của nạn của nó mang bùn đen, hung hăng tập tới. Chu Phàm đau bổ nhanh đón. Một đao chém xuống, cánh tay kia tùy bị chém cong, nhưng không như trước dễ dàng cắt đứt lôi phủ trên đao rừng như cũng khó mà ăn mòn bùn đen đã dung hợp. song hạt chú phảm khẽ biến. sau khi hòa hợp, lực phòng ngự của chúng mạnh lên rất nhiều. trong thoáng chốc, tâm niệm của hắn xoay chuyển, lập tức không giày dừa với cánh tay nữa, mà đổi thế sang chém ngang vào phần ngực và bụng của quái vật. nơi ấy bùn đen vẫn còn chưa kịp lan tràn. một nhát ngang tuyệt đẹp, lôi quang lóe sáng, đao thế sấm động, trực tiếp bổ đôi thân thể quái vật từ bụng trở xuống. việt cạt nơi ngực bụng quái vật mẫn còn lê lói ánh sáng lôi quáng như là từng tia chớp len lỏi ở trong thân thể rong rêu khi nó run rẩy kịch liệt cây rồng quái dị phát ra một tràng hô hô thảm thiết Ẩm thanh thè thé như gió rít xuyên qua từng rậm nghe đến giận cả tóc gáy thân thể nó lắc lư từng màng cỏ tuyến bung ra giống như một tòa thành mục nát đang sắp sụp đổ đúng lúc đó đám bùn đen trên người nó cũng rào rào rơi xuống đất từng khối nặng nề như là máu đen chảy tràn chủ phàm ánh mắt chớp động trong lòng rõ ràng, Một nhát này đã chúng yếu hại. hắn không chần chừ, hít sâu một hơi, gầm khẽ một tiếng, trực đào trong tay lại vung lên, mang theo lôi quang lợn lờ, lần lượt bổ xuống thân thể quái dị. mỗi một đạo chém xuống, một cơn sấm rền vang vọng ở trong mưa, điện mang lấp lóe, thân thể dòng riu quái dị không ngừng bị xé toạc, cỏ tuyến bị đứt gãy tung tóe, bùn đen bị xé thành mảnh nhỏ, chẳng thể nào trốn thoát. tiếng kêu thế tản của hai loài quái vật hòa quyện. Trọng tráo vàng vọng giữa cơn mưa rảnh mặt Tự như là tiếng gào khóc của oán linh nơi cửu vu Khiến cho cả vùng đồng cỏ tối đen như là chấn đồng chủ phàm lúc này Nhìn là hóa thành chiến cuồng Ánh mắt đỏ rực Từng nhát đao bổ xuống Đều mang theo khí tức quyết tử Trong lòng hắn chẳng còn suy nghĩ nào khác Chỉ còn ý niệm chém Chém đến khi tay run rẩy, Chém đến khi toàn thân, hỏa lực, lôi quảng Gần như là cạn kiệt Hắn mới dừng lại Giữa bồn đất rong dây bị chém nát Bùn đen cung vỡ vụn thành từng khối vô hồn, lặng yên không động đậy, không còn tiếng đều, không còn giao động quái gì, chỉ còn xác thân hỗn độn rải ra khắp mặt đất, một đống bùn nát cò gãy. Trù phàn mới không lập tức buông lòng, hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm xuống đất, lùi lại vài bước, đề phòng chúng lại ngưng tụ. Qua một hồi lâu, xác nhà bọn chúng không còn khả năng tái hợp, hắn mới khẽ thở ra, buông xuống một tia phỏng bị, cúi nhìn chính mình, y phục rách nát. Trên thân còn dính đầy vụn cỏ dâu rồng Nhiều chỗ ra thịt bị cỏ tuyến xuyên qua Dì ra những vết máu nhỏ mày thay lực xuyên thấu của chúng không mạnh Nếu không e rằng chẳng chỉ là thương tích ngoài ra Mưa dần ngớt Như là từng sợi tơ mỏng từ trên trời buông xuống Xóa đi màu tanh và khí tức tử vong vừa rồi Trên bầu trời Mây đen vẫn nặng trĩu Như là chưa chịu tan đi Chủ phạm trong buồn đầy đế tâm đến Bộ dáng chật vật để ngồi xếp bằng ngay trên đồng cỏ ẩm ướt, nhà mắt điều tức khí thức trong cơ thể hắn rối loạn, linh lực lưu chuyển khó khăn, rõ ràng đã tiêu hao cực lớn. Vừa rồi hắn đối mặt không phải một mà tận hai con quái dị cấp hắc dù Nếu không phải ý chí kiên định cộng thêm quyết đoán kịp thời, chỉ e là hôm nay đã mất mạng ở nơi này. Trong đầu hắn chợt hiện ra tình cảnh khi bùn đen xuất hiện, lúc đó nguy hiểm kề cận, chỉ một thoáng do dự thôi, hắn đã có thể bị quái vật khống chế may mắn chính là hắn dán tiểu diễm phủ lên người kịp lúc mới có thể xoay chuyển cục diện. Trù Phạm mở mắt, ánh nhìn rơi xuống trực đào ngay bên cạnh. Trên thân đào phủ van xanh trắng vẫn còn ánh sáng nhả nhạt, nhạt chập tròn như là tàn điện trừ rút Hắn khẽ thở dài, khoé miệng lộ ra nụ cười khổ. Trận này hắn đã đồng loạt sử dụng ba đạo phủ lục. Nếu đổi lại chỉ là một đội viên phổ thông, trong tay nhiều nhất chỉ có hai đạo phủ lục, ngập vào hai đầu hắc dù, kết cục chỉ có một chứ Chết Đây chính là thế giới tù tiền Một bước sơ xuất Một lần phù lục không đủ Là thân vong hồn tán chu phàm ngẩng mặt nhìn bầu trời âm u Mưa phùn vẫn rơi Chẳng biết trong lòng dân linh cảm giác Bị thường hay là chán ghét Thế giới này Dẫu huy hoàng vô tận Cũng lại đầy hiểm nguy không ngừng Đạo lộ tù tiền Quả như không có chữ dễ dàng Trường 62 hắc oán mưa bụi lanh lùng theo từng cơn gió âm u thổi xéo, hòa thành từng sợi tơ mỏng vắt chéo trên bầu trời, rơi xuống mặt đất loang lổ vết bùn. Chu Phạm và Lão Hùng, một người một chó, cả thân đều ướt đẫm, chật vật chẳng khác nào từ vừa vũng máu bước ra. Hắn ngồi rồng xuống, ánh mắt bận ngất cao nhìn chằm chằm vật đống hải cốt quái dị ở trước mặt, trong lòng mơ hồ dấy lên một tia nghi hoặc. Cái thứ bùn đen kiệt, cùng cây rong kỳ quái vừa rồi, rốt cuộc là hai đầu quái dị, hay chỉ là một thể quái thai hợp nhất? Hai đứa kia từng có dấu hiệu muốn xung hợp, rất khó mà nói, chúng vốn là một, nhưng mà chú Phàm cũng hiểu rõ. Mình vào đội tuần tra trừ lâu, đối với quái dị biết được còn quá nông cạn. hắn Thở hít chậm hơi, đứng dậy. Cơn mưa cũng đã gần thành, chỉ cần mưa dứt hắn sẽ lập tức phát tín hiệu liên lạc với những đồng đội tuần tra khác. Các tín hiệu dùng kim hỏa đều được hắn cẩn thận gói trong túi giấy bông bôi dầu, thứ này có thể chống ngầm cực tốt bốn là vật tùy thân chuyên dùng cho tình huống mưa gió nhưng chưa kịp hành động lão huỳnh bỗng gầm gừ rằng lành nộ già sủi bọt không thôi chu phàm trong lòng run lên vội xoay người nắm chặt đao hướng theo phương vị mà lão huỳnh cảnh giác mặt hồ vẫn yên ả chỉ có từng hạt mưa nhỏ rơi xuống Gợn sóng lan ra từng vòng nhỏ bé trông chẳng hề có gì khác thường song từ khi mang theo lão huỳnh đi tuần tra chu phàm đã sớm phát hiện sự cảm của con chó già này chưa từng sai lầm Cho nên dù mắt thường thấy Hồ vẫn còn tĩnh Trong lòng hắn lại nổi lên cảnh giác cực độ Hắn chậm rãi lùi vài bước Cố gắng giữ khoảng cách Ngay khoảnh khắc ấy ngọn sóng trước mặt hồ bỗng nhiên mở rộng Từng vòng sóng trùng điệp xô ra Dù từ đáy hồ Một vật huyết sắc dần dần nổi lên Khi toàn bộ vật ấy lộ ra Chu Phàm giật mình, hít lạnh Đó là Một cỗ quan tài màu máu Quan tài treo lơ lửng trên mặt nước Trên nắp không khắc hòa vằn không rát vàng, không sơn son thiếp bạc, chỉ là một khối huyết mộc đỏ sẫm. thế nhưng từ bốn vách của quan tài, máu tươi lẫy chảy ra từng giọt, hóa thành thơ máu ròng ròng buông xuống, hòa tan vào làn nước xanh lam, khiến cả mặt hồ nhuộm đỏ cả một vùng. màu tành lan nhanh như là sương khói, chẳng mấy chốc đã loang khắp bốn bề. lao huỳnh rủ loạn như điên, toàn thân run lẩy bẩy, bộ lồng dựng ngược. đó không phải là cảnh giác mà là sợ hãi đến tận xương tủy. Chù Phạm khẽ quan một tiếng, chớn an nó. Nhưng mà trong lòng hắn cũng không khá hơn. Hắn dán chặt mắt vào Quan Tài, tuyệt không dám động. Ngập huyết thì chớ động. Lời dài trong sách lục xót quái dị vang vọng trong đầu. Quan Tài kia vẫn trôi lơ lửng, không hề cố dấu hiệu công kích. Chù Phạm vì thế cũng không dám động động, chỉ lựa chọn kiềm chế. Thế nhưng càng nhìn lâu, trong lòng hắn lại càng dấy lên một nỗi bất an. Loại cảm giác ấy như lưỡi đào cắt gió, mỗi lúc một mãnh liệt. Chủ phạm hãy rằng tính toán tiếp lục lùi về phía sau muốn rời khỏi tầm quan sát trực diện của quan tài Nhưng hắn mới chỉ bước lui vài bước ánh mắt bỗng nóng rực Trong tròng trắng từng sợi tơ máu đỏ tươi hiện lên Hắn vội lắc đầu chớm mắt một cái Cảnh vật trước mắt lên biến đổi Mưa bụi rơi xuống không còn là trong suốt mà hóa thành từng sợi huyết vũ rơi xuống đỏ ngầu Tại gì? Chủ phạm ngẩn ngỡ toàn thân lạnh buốt Hắn vội vàng lùi nhanh hơn tay trái đã kịp bốc ra một lá tiểu lôi phủ dán lên đào, chỉ chờ quái dị dám nhập thể, hắn sẽ lập tức dán phủ vào thân, lấy lôi quang hộ mệnh. Huyệt Vu rời xuống người, y phục của hắn nhuộm đỏ, toàn thân biến thành huyết nhân. ngay cả lão huỳnh bên cạnh cũng đỏ như là tắm trong máu, từng cộng lông đều dính dấp. cỏ sành bụi cây, cả đất trời bốn phía đều hóa thành màu đỏ, như thể thế giới bị đảo ngược thành đỏ ngập mắt. chủ phảng kéo lão huỳnh lùi thêm vài bước, rốt cuộc cũng đứng vững. Nhưng khi nhìn lại hồ nước, quan tài kia vẫn y nguyên, lặng lẽ chảy máu như là chưa từng có gì xảy ra. Đều không phải trên người hắn đã biến thành huyết thủy, hắn thậm chí còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Rồi cuộc đây là quái dị gì? gì? Chủ Phạm trong lòng gào thét. Hàng năm chặt trôi đào, thần sắc dữ tợn, đường giận thiêu đốt, đều không phải cái quan tài kia vẫn trụ ở dưới hồ, hắn đã liều mạng chém tới. Giữa trời đất, huyết vũ phủ ngập, đường lui bị phong kín. Đây không giống quái dị nhập thể Vậy rốt cuộc hắn đang gặp phải cái gì Ngoài trừ đôi mắt nóng rực Hắn không có cảm giác dị thường nào khác Ngay lúc chú phàm do dự Có nên dán lôi phủ lên người hay không Huyết vũ bỗng tạnh Huyết sắc nhà thủy triều thoái đi Cảnh tượng lại khôi phục như cũ Tự hồ mọi chuyện chưa hề xảy ra Chú Phạm giật mình Ngần ngơ nhìn quanh Ánh mắt cũng bình phục Không còn nóng rực Nhưng quan tải máu kia vẫn treo trên hồ Máu vẫn giỏ từng giọt Trong lòng hắn lập tức dấy lên một tia lo lắng khó tả. Hắn cắn rằng lấy từ trong túi ra một đảo phù kiểm tra, gián mạnh lên thân. Phù văn bùng cháy, chỉ trong nháy mắt hóa thành trò đèn. Xong mà Chu Phạm lập tức chậm xuống như là cho tàn. Hắn đai trúng nguyền rùa. Trong khoảnh khắc ấy, mồ hôi lạnh tràn ra sau lưng. Không dám chậm trễ, Chu Phạm lập tức dán thêm một lá tiểu lâu phù lên thân mình. Lôi quang bùng nổ, phù văn kì đặc lan khắp người. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị sách đánh đầu đớn xé nát, suy nữa thì ngất đi. qua vài nhịp thở, hắn mới gượng gạo kéo phủ xuống. bản thân run rẩy không ngừng, da mặt trắng bệch. hắn biết gió cách này tác dụng là có cực hạn, chỉ có thể tạm thời ngăn quái dị nhập thể. đối với nguyên rùa thì hoàn toàn vô hiệu. Nhập thầy và nguyên rùa vốn là hai sự tình khác biệt, nhưng chủ phàm vẫn buộc phải làm, vì hắn bây giờ không còn lựa chọn nào khác. hắn hít sâu, nhìn chăm chồng quan tài máu, buộc tâm trí phải tỉnh táo. Lúc này bất kỳ sự hoảng loạn nào cũng đều là vô nghĩa. Ta bị nguyên rùa lúc nào vậy? Trong lòng hắn vàng lên tiếng hỏi không có lời đáp. Rồi chỉ có thể cầu nguyện, đây không phải tức tử chơi chú. Nếu là loại nguyên rùa chết tức thì thì hắn đã mất mạng từ lâu rồi. Đã không phá tăng ngày, vậy còn hy vọng cứu. Hy vọng vẫn chưa dọc tắt. Bọn lục quỷ cũng từng nhiều lần nhắc đi nhắc lại với chú phàm. Đa số quái dị khi di chuyển nguyên rùa đều cần một loại môi giới. Bởi thế huyết vũ vừa rồi, rất có khả năng chỉ là ảo ảnh do chính nguyên rùa sinh ra, chứ bản thân nó không phải là môi giới. Nếu vậy đấy chính là loại nguyên rùa không cần môi giới. Nghe thì đáng sợ, nhưng thường loại nguyên rùa này lại không lợi hại đến mức tận tuyệt sinh cơ như là tưởng tượng. Nghĩ đến điểm ấy, trong lòng chú Phạm thoáng dâng lên một tia hy vọng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số suy nghĩ đảo lộn trong đầu hắn. Hắn hít sâu một hơi, cố để nén sự run dày trong lòng ngực rồi nhanh chóng lấy từ trong túi giả một viên đạn tín hiệu. Ánh lửa phụt lên, đạn hiệu cả vút vào trời cao, đổ vang giữa tầng mây đen xám. Tiếng sáng đỏ rực rực rỡ tỏa ra, báo hiệu nguy hiểm khẩn cấp. Trong hồ, cố quan tải máu vẫn lặng lẽ trôi nổi, như một bóng ma khiến trong lòng người hoảng hốt. Nó bất động, nhưng mà càng bất động càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. chủ Phạm hiểu rõ, nguyên rùa hắn chúng tuyệt đối không thể thoát ly khỏi quan tải máu kia. Dưới chúng có một mối liên hệ âm u khó tả, như là dây xích vô hình quấn quanh linh hồn của hắn. Chỉ sau một lát, đội tuần tra đã có người chạy tới, ngồi đất nhỏ bên hồ. Chu Phàm vừa nhìn thấy, liền lập tức trầm giọng quát: "Ta người, bỏ cách xa ta ra một chút, rất có khả năng ta đã bị chúng nguyên rùa." Ừ, "Nguyên nguyên rùa?" Hai gái tổ viên đi đầu lập tức biến sắc, trên mặt họ lộ ra vẻ sợ hãi, chẳng kịp nghĩ ngợi, bọn lùi về phía sau mấy trường, mấy mắt tràn đầy kinh kịch nhìn hắn không lâu sau, càng lúc càng nhiều tuần binh chạy đến. nhưng khi nghe chu phảng nói mình đã dính nguyên rùa, từng người một đều biến sắc. ai nấy đều cố ý lùi xa như là tránh né dịch bệnh. trong hắn họ, nguyên rùa còn đáng sợ hơn cả quái dị nhập thể. một lát sau, đục quỷ cùng chứ thầm thầm cũng có mặt. cả hai thần sắc nghiêm nghị đứng ngoài xa, ánh mắt thận trọng nhìn chăm chăm chu phảng. chu phảng hít sâu một hơi, trầm trọng nói: đừng để tâm đến ta, các người. Hãy nhìn trong hồ kia, cố quan tài máu kia rốt cuộc là thứ gì?" Ngai hắn nói, lúc quỷ cùng Trừ Thầm Thầm đồng loạt quay đầu nhìn ra mặt hồ. Trừ Thầm Thầm nhào mắt, quan sát hồi lâu rồi nhíu mày, gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Quan tài này ta chưa từng nghe qua." Nhưng ánh mắt của Lục Quỷ khi chạm đến mặt kia, gương mặt của hắn lập tức biến sắc, cả người như bị sét đánh, hoàn hốt thất thành kêu. "Không ổn, đó là hắc ouyết thi quan tài, Màu, máu mau lui lại!" Bốn chữ ấy vừa thoát ra toàn bộ đội tuần tra đồng loạt biến hẳn sắc mặt. Bình thường đám binh tuần tra này dù gặp phải bạch dù, hắc dù, bọn họ vẫn có biện pháp đối phó. thậm chí ngay cả huyết dù, chỉ cần trả giá thật lớn cũng còn có khả năng tiêu diệt. nhưng nếu là quái gì oán cấp, nó đã vượt xa giới hạn bọn họ có thể chống chọi. Huống hồ lại là hắc oán. chỉ cần nghe hai chữ này thôi, trái tim từng người đã run rẩy, hồn phách như muốn thoát khỏi thân xác. không kẻ nào dám dừng lại thêm nửa khắc. Toàn bộ binh lính nhất để quay đầu bỏ chạy Hướng về phía thôn xóm mà rút lui So với bạch oán đã khó bề chống lại Thì hắc oán lại càng là hung vật Ở trong hung vật Quái gì trong quái gì Dừa thiền địa Một cỗ áp lực âm mù theo đó mà bao trùm Tự hồ sắp nhấn chìm tất cả Trường gió mấy bà Chú ấn chủ Phạm lăng lẽ theo sau đội ngũ rút lui Hắn vốn muốn hòa nhập cùng mọi người, nhưng mà tình cảnh của hắn hiện tại quá đặc thù. Giống như thân mang ồn dịch, ai cũng sợ mà né tránh, chỉ có thể giữ một khoảng cách xa với đồng đội. Hầu thấu mấy lần quay đầu nhìn lại, thấy chu Phạm mặt mày âm trầm, khi thức quanh thân hắn, càng ngày càng quái gì, trong lòng lo lắng như là có lửa đốt. Nhưng hắn cũng chẳng dám tới gần, chỉ đánh cắn răng mà đi. Sợ chỉ cần sơ sẩy là bị bạ lấy. Trở về đến danh địa, Chu Phạm vừa tới gần, trái tim hắn liền đập thình thịch liên hồi, hệt như là chống trận gấp gáp. Trong đầu hắn thoáng hiện lên ý niệm, nếu về chống coi ta là quái gì mà diệt đi, chẳng phải lấy chết oan uổng à? May thay khi hắn bước qua phạm vi cảnh giác, vậy chống vẫn không hề động tĩnh, như chẳng hề có hắn là địch. Chu Phạm lúc này mới âm thầm thở phào, lưng áo đã sớm đẫm mồ hôi lạnh. Đội tuần tra trở về, trải qua việc báo cáo sơ lược, ánh mắt bọn họ vô thức tụ lại quanh Chu Phàm vị phó đội trưởng vừa nhậm chức mấy ngày lại chẳng biết đã vướng vào họa gì trừ thầm thầm mà không biểu cảm chỉ lạnh nhạt nói tại đi thống chỉ cho lão đại nhân nói rồi xoay người bỏ đi chẳng hề đề cập chu Phạm mỹ nguyên Rùa chỉ nhấn mạnh việc gò nhỏ ở hồ xuất hiện quái dị cấp hắc các oán chuyện ấy vượt quá khả năng xử lý của bọn lính tuần tra chỉ có các vị phủ sứ trong thôn mới có thể định đoạt lục quỷ đứng từ xa cao giọng chấn nản Người đừng lo dù có thật sự bị trúng người rùa Mao đại nhân và bọn họ cũng sẽ có cách giải Dứt lời Hắn lại điều động các đội viện Tiếp tục canh phòng nghiêm ngặt Kiểu quái dị thở cơ mà xâm nhập Sau khi ăn bài xong rồi chu phàm đứng một mình Rồi lớn tiếng hướng lục quỷ Cho ta hai tống kiểm tra phù Ta phải thử xem con chó của ta bị nguyện rùa hay không Lục quỷ gớt đầu sang người đặt hai đạo phù lục xuống đất Để cho chu Phạm tự mình tới lấy chu phàm cầm lấy tức tiền dán lên thân của lão hình, con chó chẳng có phản ứng gì. hắn lại dán lên chính mình, tức thì láo bùa bùng cháy. ngọn lửa phủ van đỏ rực thiêu dụi chỉ trong nháy mắt. ánh lửa vừa tắt, sau mà của đám lính lại càng thêm ngưng trọng. tất cả đều nhìn Chu Phạm với ánh mắt đầy cảnh giác, như chỉ cần hắn biến đổi dị thường sẽ lập tức ra tay. Chu Phạm chỉ lặng lẽ đứng giữ vẻ trấn định. thực ra trong lòng hắn đã sớm xác nhận, đây chẳng qua là một lần kiểm chứng lại mà thôi. Đúng lúc ấy, Mao Phủ sứ đã nhận được thông báo Vội vàng chạy tới Ông ta thấy Chu phàm bị vây ở giữa Đông mải lập tức nhíu chặt lại Ánh mắt trầm trọng Trừ thầm thầm vẫn chưa quay về Hắn còn phải đi báo tin cho La Liệt tiền Cùng một vị sư phụ khác Khi Mao Phủ sứ xuất hiện Mọi người đồng loạt hành lễ Ông gật nhẹ rồi hỏi Lục quỷ, Người của thể sang nhận đó chính là Hắc oán huyết thi quan tài à Lục quỷ do dự đáp Ta có 7 phần chắc chắn nhưng muốn chính xác cần hay vị lão đại nhân tới mới có thể định đoạt. mà phù sư khẽ gật đầu sau đó trầm rãi bước về phía chu phàm. đi được nửa đường ông ta dừng lại nhìn chằm chằm rồi hỏi chu phàm hãy kể lại rõ ràng người đã bị nguyền rồi như thế nào. chu phàm không giấu diếm chỉ che lấp chuyện tiểu lôi phủ còn lại đều thuật lại hết. hắn nói từ lúc mưa to chút xuống bị dòng dèo quái gì cùng bùn đen quái dị công kích. Đến lúc bên hồ gò nhỏ, hiện ra quan tài huyết thi, từng chi tiết đều tỉ mỉ kể lại. Nghe xong Lục Quỷ cũng kinh ngạc, không ngờ Chu Phạm lại liên tiếp chạm chắn hai loại quái gì. Mà phù sư im lặng một hồi mới chậm giọng. Người nói dòng yêu quái gì, và bùn đen quái gì, đều không lầm. Đó là Hắc Du Liêm Tâm Thảo cùng với Tù Sinh Bùn, một đôi quái vật cộng sinh." Ông ta giải thích, "Cộng sinh quái dị vốn là hiếm có, Tù Sinh Bùn chuyên vây hãm sinh linh." Để liên tâm thảo hút lấy tâm huyết mà sống Đổi lại liên tâm thảo cung cấp Tinh hoa nuôi dưỡng tủ sinh bùn Một đôi quái dị nương tựa Vòng luần quần mà tồn tại Chủ Phạm cao mày hỏi Vậy hai quái dị ấy có liên quan gì đến quan tài ở Trong hồ không Mà phù sử lắc đầu Khó nói quái dị cao cấp có khi sai khiến được quái dị cấp thấp Nhưng cũng không ít loại ưa độc hành Chẳng thích dính dáng đến kẻ khác Chủ Phạm lại hỏi điều hắn lo lắng nhất Bậy nguyện rồi trên người ta là sao mà phù sư chậm dạy đáp, đó hẳn là nhãn chú, nó giống như một loại ấn ký quái dị để lại, nguyên lý còn chứ ai hoàn toàn hiểu rõ. thường từ khi quái dị mới xuất hiện trước mắt mọi người, nhãn chú liền khắc lên thân thể. chủ phạm nhíu mày, ý của ngươi là chỉ vì ta là kẻ đầu tiên nhìn thấy quan tài kia nên bị nguyền rủa? đúng vậy. mà phù sư gật đầu, loại nhãn chú này cực kỳ hiếm gặp. chủ phạm hỏi dồn, nhãn chú có giải được không? mà phù sư đáp. Nhãn chú không lập tức lấy mạng Nhưng mà giải được hay không thì phải thử mới biết Nói rồi ông ta lấy ra hai đạo phù lục Một rộng ba ngón tay Một rộng hai ngón Ông ta đặt xuống đất nghiêm giọng Người đến lấy phù dán lên mình Trước dán tấm nhỏ rồi mới tới dán tấm lớn chủ Phạm thiết lên Nhìn phù văn mực đỏ long hoàng ở trên giấy vàng Ánh mắt chồng ngầm Hắn ngẩng đầu hỏi Gián chúng liệu có nguy hiểm gì đến tính mạng Nếu như có thể chết ngay tay chỗ Hắn át phải cân nhắc thật là kỹ Mà phủ sư lắc đầu Không có chủ Phạm nhìn thẳng vào mắt của ông ta Rồi mới yên tâm Hắn lấy tấm phủ, rộng hai ngón tay Chậm rãi dán lên cánh tay Ngay lập tức phủ văn đen xỉ như là sông lan giá Thấm vào da thịt Chui sâu vào trong cánh tay Trên mù bàn thay trái Nhiệt khí dâng lên hừng hực Chỉ trong chốc lát một đồ án huyết sắc hiện ra, Đó là hình một chiếc quan tài đỏ thấm U ám dị thường Tất cả mọi người thấy thế đều hít một hơi lạnh, lùi về phía sau nửa bước, sắc mặt đầy sợ hãi. chủ phàm nhìn chằm chằm đồ án kia, rồi ngẩng đầu nhìn phía Ma Phù sư. Ma Phù sư chậm rãi nói: "Đây chính là chú ấn ẩn giấu trong cơ thể ngươi, tấm phù đầu tiên chỉ khiến nó hiển lộ ra, có có thể khu trừ hay không, phải xem hiệu quả của tấm thứ hai." Nghe vậy chú phàm không chần chừ, lập tức lấy ra tấm phù ba ngón tay dán lên. Trong nháy mắt ánh vàng chói lòa từ phủ tuyến dâng lên, men theo lá bồ lan xuống, quấn quanh chú ấn quan tài màu đỏ trên mu bàn tay. chú ấn trên mu bàn tay Chu phàm vừa cảm nhận được ủy hiếp, lập tức chấn động. huyết quang óng ánh lan ra, như là từng sợi sóng đỏ nhuộm thấm không gian xung quanh. ánh vàng từ phủ tuyến vừa mới vây quanh liền bị huyết quang bứt chừng, tiêu tan không dấu vết, như một ngọn đèn dầu nhỏ bé giữa báo tố. chú phạm nhìn cảnh ấy, sắc mặt u ám như là phủ một tầng cho tàn. Rõ ràng đạo phù này có ma phù sư Hoàn toàn vô hiệu Ma phù sư cũng nhíu chặt lông mày Nêm nhằn trên trán ông ta hẳn thêm mấy phần Ông ta trầm mặc một hồi Rồi thở dài Phù lục vô hiệu rồi Lục quỷ lên nhìn Chu Phàm, Trong mắt có vẻ phức tạp Hẳn khẽ gọi Bảo lão đại nhân Nhưng mà chưa kịp lời thốt ra Đã ngẹn ở cổ Bởi lẽ lúc này Ai cũng rõ tình cảnh của Chu Phàm Nguy hiểm dường nào Chú Phạm cảm giác ngón tay phải khẽ run dày, sát ý trong lòng nổi lên, muốn đặt tay lên trôi đào, ở bên hông. Nhưng mà hắn vẫn gắng sức kìm nén, không để lộ ra nửa phần dị động. Mà phủ sứ khoát tay áo, chậm rãi nói. Chú Phạm đừng quá lo lắng, phù lục không hiệu quả, nhưng không có nghĩa là chú ấn không có cách nào hóa giải. Đợi đoạn nữa ta cùng Hoàng Huỳnh đến hồ gò nhỏ, chỉ cần giết hắc oán kia, thì chú ấn trước người ngươi tự nhiên sẽ tàn biến. Ngã vây Chu Phàm ánh mắt lóe sáng, gương mặt thoáng giãn ra, mỉm cười gật đầu. Như vậy thì tốt. Chẳng bao lâu sau, chữ thầm thầm đã trở lại. Theo sau là Hoàng Phù sư cùng La thôn chính. ma Phù sư tiến lên, ghé tai Hoàng Phù sư nói mấy câu. Hoàng Phù sư nghe xong, xong mà lập tức nghiêm nghị, liếc thoáng qua Chu Phàm, trong ánh mắt ấy ẩn giấu một tia lạnh lùng khó tả. Mình rất nhanh lên thu lại, cùng ma Phù sư, Lục Quỷ, La thôn chính Và chứ thầm thầm tụ lại một chỗ Thấp giọng thương nghỉ Đứng từ xa chu Phạm không nghe rõ bọn họ nói gì Chỉ thấy thi thoảng Mấy ánh mắt lại liếc về phía mình Dường như đang bàn luận chuyện sinh tử của hắn Chú Phạm mặt không biên sắc An nhìn ngồi xếp bằng trên nền đất ẩm ướt Hắn lấy ra một chút lương khô May mắn không bị nước mưa làm hỏng Xé nhỏ cho lão huynh ăn Rồi tự mình nhai nuốt Sau trần chiến dữ rồi Bụng dại trống rỗng Sức lực tiêu hao cực lớn Hắn hiểu rõ phía trước còn có thể có biến cố Không ăn no bụng Làm sao còn hơi sức mà đối phó Ánh nửa đốt ở trong lồng ngực hắn Không chỉ vì cơn đói Mà còn là mối lo vô hình Trong lòng Chu Phạm thầm nghĩ Nếu có thể ta thật chẳng muốn đối nghịch Với đội tuần tra Nhưng một khi bọn họ bị chúa ấn ở trên thân ta Mà nổi lòng kinh kỷ Muốn giết để trừ hậu hoạn thì sao Trong đời chuyên tá ma giết lửa Vốn chẳng hiếm Lúc nguy nan bị một chút lợi ích hoặc Để tránh rủi ro. Người ta sẵn sàng đẩy kẻ đồng hành vào chỗ chết Lòng người vốn khó giỏi như là vực sâu thăm thẳm Chủ phạm càng mạnh miếng lưng khổ Vị khổ khóc hòa cùng mùi mưa đất Khó nuốt vô cùng Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn nuốt trôi Như thể nuốt cả sát khí Và nghi kỳ quanh mình vào bụng Chỉ để giữ lại một phần tỉnh táo, Một phần lực lượng cho trận biến loạn Có thể ập đến bất cứ lúc nào chương 64 huyết ảnh chu Phạm vừa nuốt xong miếng lương khô khô cứng như là đá mài bên kia đám phù sư rốt của cũng thư ngụy sóng xuôi quyết định ra tay trong năm người hoàng phù sư đẩy lại trừ tâm thâm trong coi bốn người khác lặng lẽ rời khỏi doanh địa men theo con đường nhỏ tiến về gò đất nhỏ gần hồ nước trừ tâm thâm sau khi nhìn bóng lưng đồng bạn khuất dần liền thông thả bước đến trước mặt chu phàm hắn dừng lại cách 10 bước hoành chân ngồi xuống trường kiếm đặt ngang đầu gối ánh mắt sáng lạnh như băng chu phàm cười hỏi phải nhận bọn họ muốn đi đối phó cái quan tài bằng máu ở trong hồ kia đúng vậy trừ thầm thầm đáp gọn giọng trầm thấp như là tiếng kim loại va chạm thế còn người chẳng lẽ không đi cùng à chủ phạm hỏi tiếp trừ thầm thầm lạnh lùng nhiệm vụ của ta là canh giữ người trong thôn còn chưa có quyết định cuối cùng nếu người có dám hành động lộn xộn ta lập tức giết người chủ phạm nhìn thoáng qua Ấn cứ quan tài màu máu in trên mu bàn tay nụ cười càng thêm nhàn nhạt trừ đội trưởng coi thật là người ngay thẳng việc như vậy cũng nói trắng ra, ngươi không sợ ta nhân lúc sơ hở mà bỏ trốn à? người chạy cũng vô ích. trừ thầm thầm ánh mắt như lưỡi đào, giọng ngang chút khinh miệt. bởi người không phải đối thủ của ta, nếu người chạy, chẳng qua anh có thể cứu người nữa. hàn vừa nói vừa toa ra vẻ tự tin tuyệt đối, mà kỳ thực chứ thầm thầm nói không sai nếu chưa đến bước đường cùng, chu phạm há lại làm ra cái chuyện ngốc nghếch là bỏ trốn. sau đó chứ thầm thầm lại hỏi, có điều ta cảm thấy kỳ quái. Liên tâm thảo cùng tù sinh bùn vốn là khó đối phó. Vậy mà ngươi chỉ có tu vi lực khí sơ đoạn, lại có thể giết chết song sinh quái dị kìa. Ngươi làm thế nào? Chú Phạm không muốn tiết lộ bí mật, chỉ thả nhiên đáp. Vận khí mà thôi. Trừ thầm thầm nhìn hắn thật lâu, thấy đối phương không có ý định nói tiếp. Thì cũng thôi, không truy vấn nữa. Trong khi đó, bốn vị đã tới bên bờ hồ. Trên mặt nước lặng sóng, một cỗ quan tài đỏ như máu lặng lặng trôi ta khí cuồn quanh. Những vệt máu từ nắp quan tài dị xuống, hòa vào nước hồ, loang đỏ từng vòng rộng lớn. Không khí ngưng trọng. Mà phù sư phá vỡ sự im lặng. Quả như là huyết thi quan tài, nhưng trong đó ẩn trước vật gì thì khó mà biết được. Trong điển tịch cổ của ghi lại, huyết thi quan tài có nhiều loại, tùy theo thi thể nằm bên trong mà uy lực lệ khác biệt. Hoàng phù sư cao mày giọng trầm trọng. Bật luôn là loài nào, chỉ cần... Nhìn khí tức này, tức là cấp bậc hắc oán Là liệt điện, lộ ra vẻ mặt bất an. Bởi chúng ta có thể đối phó không? Hoàng phù sư và Ma phù sư đều trầm ngâm. Cuối cùng Ma phù sư thở dài. Rất khó giải quyết, nhưng hiện tại nói chưa hoàn toàn tỉnh lại, vẫn ở trong trạng thái yên lặng, có lẽ còn có thể thử một lần. Hoàng phù sư gật đầu. Được, đời ta do tay, Ma huynh, phiền ngươi yểm trợ phía sau. Không thành vấn đề. Ma phù sư gật đầu đồng ý. Hoàng Phú Sư đảo mắt nhìn quanh mặt hồ, đoạn nói. Kiếm thuyền thì viên phức, các người tìm cho ta vài khúc gỗ lớn. Lục quỷ cùng la liệt điền lập tức đi chặt cây. Chỉ chốc lát sau, mấy khúc cây tại thủ, bị bọn họ quảng xuống hồ, đối liền thành một con đường gỗ. Khúc cuối cùng còn rơi ngay cạnh quan tài máu. Tốt! Hoàng phù Sư gật đầu. Hắn từ trong túi lấy ra một đạo phù lục giấy vàng. Trên đó không phải phù văn mực đỏ, thông thường, mà là phù văn màu trắng bạc. Sáng rực, Lục Quỳ và La Lệ Điền ánh mắt sáng lên. Đây chính là Hoàng gia trung vương phủ, Hoàng trưởng phủ. Hoàng phủ sư gián phủ lục lên mu bàn tay phải, phù văn phát quang, rồi hóa thành nam đạo hủ tuyến đỏ sẫm, lan tỏa ra năm đầu ngón tay. Ngọn lửa đỏ thẫm bao trùm cả bàn tay hắn. Hắn nhún nhẹ chân, nhẹ nhàng bước lên khúc gỗ, tự như là yến lướt sóng, dần dần tiến gần quan tài máu. Khi còn cách chưa tới 10 trượng, thân thể vốn gầy khó bụng bành trướng, cờ bắp cuồn cuộn, cánh tay phải phồng to như là cột đồng, đó chính là bộc phát đoạn bí kíp tăng lực ở trong chớm mắt. Hàn tung người lên, hỏa quyền như là nhật nguyệt sáng chói, nện thẳng xuống quan tài. Quan tài run dày, máu trên bề mặt bị thiêu đốt bốc lên từng làn xương trắng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hơi dịch lại dỉ xuống, bao trùm lên ngọn lửa dập tắt toàn bộ. Sao mặt hoàng phù sư biến đổi, thầm kêu không ổn. Hàn chưa kịp tung chiều thì quan tài một máu văng lên tính dịch trôi tay, tự như là dã thú tỉnh giấc. Một vòm máu từ trong quan tài lao ra, chỉ lớn cỡ đứa trẻ, nhưng mà tà khí nặng nề, khiến cho hoàng phủ sư đồng tử co rút lại. Đi chết đi! hắn gầm khẽ, hỏa quyền toàn lực quanh tới, quyền lửa vời chạm vào huyết ảnh, thì nhưng chính hắn lại bị chấn động, thân hình văng ngược ra, máu tươi phun ra, ngã trên khúc gỗ, rồi lao đảo chạy về bờ. Huyết ảnh chỉ khử lại trong một thoáng, sau đó hóa thành huyết sắc mi ảnh, tốc độ càng nhanh hơn như là bóng ma đuổi sát. Nguy cơ kề cận, hoàng phù dư gần như là tuyệt vọng. Đúng lúc ấy, Vút một tiếng, từ trên bờ một thanh phi kiếm lửa đỏ, đỏ lao đến, đâm thẳng vào huyết ảnh. Phi kiếm bùng nổ, hóa thành hỏa diễm cuộn, nhấn chìm toàn bộ huyết ảnh ngầm trong biển lửa. Sóng nước trong hồ tung cao từng lớp, gợn trùng điệp. Trong khoảnh khắc hỏa quang biến mất. Thân ảnh của Hoàng Phù Sư đã rơi phịch xuống bờ. Đôi chân vừa chạm đất, thân thể hắn liền co rút lại, tự nhiên là quả khí cầu bị xì hơi, hồi phục dáng vẻ gầy gò ban đầu. Nhưng sau mặt của hắn tái nhợt, mồ hơi lạnh tối ra trên chán, hình như là thương thế chẳng nhẹ. Hắn cúi đầu nhìn tay phải của mình, chỉ thấy máu tươi ròng ròng, ngón út đã biến mất không còn. Và chạm vừa rồi cùng huyết ảnh, chẳng những đánh bật hắn bay giá, mà còn trực tiếp cướp đi một ngón tay. Ba người ma phù sư lúc này căn bản chẳng kịp quan tâm thương thế của đồng bạn. Bốn đôi mắt đồng loạt dán chặt vào mặt hồ. Hỏa đoàn vừa rồi bùng nổ trên không trung đã vỡ tan, hóa thành từng dài hỏa diễm, Dư là tải xuống là nước xanh lam. Hồi nước nổi lên từng tầng sóng gần, nhưng rồi rất nhanh đã bình lặng như cũ. Trong biển lửa, huy đảnh kia vẫn lờ lửng, nhưng chẳng hề tiêu tan, chỉ có được sắc đỏ quanh thân nó, dường như đã nhạt đi vài phần, như là bị bào mòn. Nó ngẩng đầu, và giọng một tiếng rít gào thê lương như là quỷ lệ, âm thanh rợn người, rồi thốt cái đã rút lui, hóa thành vệt huyết quang, chu trở lại quan tải máu. chỉ đến lúc ấy, bốn người mới đồng loạt thở ra một hơi nặng nề. Mà phù sư quay đầu nước mắt nhìn bàn tay hoàng phù sư, thấy ngón út đã đứt lìa, máu tươi nhỏ xuống từng giọt, cao mày hỏi, tường tới nghiêm trọng lắm không? hoàng phù sư hít sâu một hơi, lấy từ trong túi ra một bình thuốc bột, rắc lên vết thương, thuốc vừa chạm vào máu liền đông lại đau đớn giảm đi đôi chút hắn lắc đầu không sao vừa rồi đã tạo ma hình ra tay mọi người đều biết nếu không phải thành phi kiếm vừa rồi do ma sư phụ ném ra trên đó lại phụ thêm một đạo hoàng gia trung và bạo viêm phù thì chỉ số này hoàng phù sư khó lòng mà toàn mạng lục quỳ cùng la liệt điền đôi mắt nhìn nhau sau mặt đều trầm trọng trong lòng bọn họ vốn xem hoàng phù sư là cường giả tuyệt đối vậy mà giờ phút này cũng bị thương đến mức Đứt liền ngón tay Chuyện này khiến cả hai người càng thêm khiếp sợ Cũng chẳng dám mở miệng nhiều lời Mà phù sư cho mày Ánh mắt lạnh như băng Không ngờ quái vật này Ngay cả trong thời kỳ thai nghén Mà cũng cường hát như vậy Trong đám hắc oán Nó tuyệt đối là hàng ngũ đáng sợ nhất Hoàng phù sư thở dài Trên mặt mang theo một nỗi bất lực hiếm hỏi Học của ông vốn là đó khó đối phó huống chi còn là huyết thi quan tài hiếm gặp Trận này e rằng nó vượt ngoài khả năng của chúng ta. Lan lê điền lo lắng chen vào. Lão đại nhân, vệ kế tiếp chúng ta làm gì? Hoàng Phủ Sư im lặng dây lát, đưa mắt nhìn ma Phủ Sư. trong hắn lóe lên tia do dự, rồi cuối cùng thở dài. ma huynh có lẽ chúng ta nên thông chi cho Nghi Loan ti loại sự tình này phải nhờ đến bọn họ mới có thể giải quyết triệt đề. Nghe từ đây, trong lòng ba người còn lại đều nặng như đá đè Nghi Loan Tì, cơ cấu chuyên phục trách áp chế, trấn áp những tà vật và quỷ oán hung hiểm ở trong thiên hạ Nếu ngày cả bọn họ cũng phải mời đến Điều đó chứng minh huyết thi quan tài này Thật sự vượt xa năng lực thường nhân có thể chống đỡ Ánh mắt bốn người cùng hướng về phía mặt hồ Nơi quan tài máu lặng lặng nổi Tàng khí vẫn cuồn trào Giống như một con quái thú đang ngủ say Bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc Nuốt chọn mọi thứ Không khí xung quanh dần trở nên nặng nề Tự nhiên là đất trời cũng bị phủ lên một tầng xương đỏ máu Chứng so với lắm chú quỷ Nghi Loan Tì, cơ cấu từ khi Đại Ngụy mới khai quốc đã mang giành nghĩa quản lý lễ nghi của Hoàng Thất, chủ trì tế tự của tự gia miếu, lo toàn việc yến hội, tuần du. Thế nhưng trải qua nhiều lần biến cố quỷ dị trong thiên hạ, cơ cấu ấy chẳng bao lâu đã cải biến tính chất, trở thành tổ chức chuyên xử lý tà vật, quái dị. Đến nay đã kéo dài mấy trăm năm, dành sừng Nghi Loan Tì đã trở thành uy hấp khiến cho yêu tà nghe qua liền run dày, cũng là chỗ dựa nặng ký nhất của Đại Nguyễn Triều thế lực nghi loan tỷ trải khắp ngõ ngách, trải dài từ kinh thành đến tận thôn cùng xóm vắng. hai vị phù sư hoàng và mau mà thôn tam khâu đang trông cậy cũng chính là ngoại phái phân chi của thiên lương lý, một trong những chi nhánh trong vô số chi nhánh trải khắp thiên hạ. mao phù sư lúc này Cho mày trầm ngâm, không phải bất cứ sự tình nào cũng có thể lập tức báo cáo lên nghi loan tỷ. số lần chỉnh bao quá nhiều, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thành tích khảo khóa, mà chi nhánh thượng cấp áp xuống. Nghi loan thì mỗi năm đều khảo khoa các phân trí, chưa làm má bậc thượng trùng, hạ người có công thì trọng thường, kẻ không hoàn thành thì nặng phạt. Kết quả bị liệt vào hạ đẳng cả năm coi như là uổng phí, không chỉ công lao tiêu tan mà thậm chí tiền tài tài nguyên phân phối cũng bị cắt giảm, còn có khả năng bị giáng chức hoặc là điều tra. Thế nên đối với những phủ sư đang đóng giữ ở các thôn làng, trừ phi tình huống vượt quá khả năng xử lý, bằng không không ai nguyện ý dễ dàng báo cáo. Nếu may mắn tự xử lý được Thì đó vừa là công lao Vừa là điểm cộng khảo khóa Nhưng nếu mà che giấu thất thủ Khiến cho quái dị gây họa lớn Vậy thì chẳng khác nào tự trôn mạng Sư tử lập tức cũng là thương tình Mà phủ sư tầm tính toán Lại nhìn ra màn hồ đen ngòm Nơi quan tải máu vẫn lặng lặng trội Một tiền than bất đắc dĩ bật ra: Thôi thôi Theo ý của Hoàng Huynh đi Báo cáo nghi loan ti thôi Bọn họ đã tận lực Huyết thị quan tài kỳ hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, thì may ra có thể ngăn cản. Nhưng nếu đến khi nó hoàn toàn thức tỉnh, thì cho dù bọn họ có liều mạng cũng chưa chắc giữ được tính mạng. Lúc ấy, báo cáo cũng không kịp nữa rồi. Nghe vậy lục quỳ vội hỏi. Hai vị đại nhân, thiếu lương lý bên kia ít thì cũng phải ba ngày mới có người đến, chế ai rằng liệu có kịp không? Hàng phủ sử giọng trầm ổn. Huyết thị quan tài muốn hoàn toàn tỉnh lại, còn cần một đoạn thời gian dài, ba ngày hẳn còn kịp là liệt điền thì không khỏi cao mày lo lắng mà chen vào nhưng vạn nhất không kịp thì sao? bà phù sư mất kiên nhẫn phất tay không kịp cũng chẳng là đại sự gì. lục đội trưởng ngay lập tức phái người trông coi kho hồ nhỏ quan sát ký từng biến hóa nếu thực sự xảy ra thì toàn bộ đội tuần tra lập tức rút vào trong thôn tử thủ vài ngày. với loại cấp bậc quái dị này muốn tiến nhập trong thôn còn cần phải qua được vệ trống. hắn vừa nói ánh mắt những người còn lại liền sáng lên. Quả thực vệ chống dựng ở nơi thôn làng vốn là pháp khí phòng hộ như là một tầng sàng lọc. Bạch dù hắc dù loại thấp còn có thể lọt qua khe hở. Nhưng nếu tử huyết du tròn lên đừng nói đến là hắc quán tuyệt đối sẽ bị phát động ngăn chặn. Dù khó tiêu diệt nhưng trí cũng có thể cản trở đủ để kéo dài thời gian chờ viện mình. Thế là kế sách đã định. Bốn người lặng lẽ rời khỏi gò hồ hai vị phù sư, hoàng và Mao sắc mặt đều nặng như là trì. Trận giáo thù vừa rồi tổn hào đến hai đạo Hoàng gia trung phẩm phù lục Lại còn mất cả một ngón tay của Hoàng phù sư Kết quả vẫn là tay trắng trở về Tâm tình của cả hai lúc này Há có thể dễ chịu Lục quỳ cùng la liệt điền theo sau Cẩn thận chẳng dám nói nhiều Sợ chọc giận hai vị lão đại nhân Đang như là hổ bị thương Về đến, doanh địa tuần trả Cả nhóm tiến thẳng tới phù phòng Mà phù sư cẩn trọng mở dương gỗ lím Lấy ra một đạo phù lục khác thường Phù này có nửa trên giày đặc phù văn Nửa dưới để trống, Chính là hoàng giai trung phẩm Tin tức phù Loại phù này không dùng để công kích Hay là hộ thần Mà để gửi tin tức cấp tốc Về chi nhanh y loan tí Mao phù sư cầm bút trụ xa Viết nhanh mấy dòng chữ nho nhỏ, nhỏ. Tầm khâu tôn ba đồi Xuất hiện hắc oán huyết thi quan tài Không thể đối phó Thỉnh phái nhân thủ đến gấp Viết xong Hàng cán ngón tài Nhỏ máu lên bùa Phù lục bụng lên ánh sáng vạn Rồi tự bốc cháy, hóa thành từng điểm quang mang tan vào hư không. Tin tức theo đó mà chuyển đi. Hoàng Phù Sư nhìn bộ tiêu tán, không nói một lời, xoay người đi nghỉ ngơi. Bàn tay cùn ngón được bọc kín bốc bột, mặt hắn chậm đến mức khiến cho người khác chẳng dám lại gần. Trong lúc ấy, đục quỷ mắt ru hỏi. Màu lao đại nhân, còn chuyện chú phàm nên xử lý thế nào? Lại lết điển lập tức tiếp lời, giọng chẳng mấy quan tâm. Quan tài hát oán tạm thời đã xong, vậy ta cáo từ. Hàn vốn không muốn dính dáng vào chuyện đội tuần trả Nói đoạn lền chắp tay cáo biệt Bỏ đi thẳng Trong phòng Mà phù sư hơi cao mày Lúc đầu nếu huyết thi quan tài bị diệt Thì chú hấn trên người chú Phạm tự nhiên sẽ tan biến Nhưng giờ đã báo cáo lên trên Tình hình phức tạp hơn Hàn suy nghĩ một thoáng rồi nói Đi tôi, Ngươi theo ta đi gặp hắn Bên kia Chu Phạm đã sớm chú ý hắn thấy bốn người trở về Nhưng lại đi thẳng vào phủ phòng. điều này nên hiểu tình hình không có đơn giản. hàn cú đầu nhìn mu bàn thấy dấu ấn hình quan chảy máu vẫn còn hàn rõ, toàn ra hàn khí âm u khiến cho lòng hắn càng thêm nặng nề. trừ thâm thâm vẫn ngồi cách đó 10 bước, trường kiếm đặt ngang trên gối, ánh mắt lạnh băng chưa hề rời khỏi hắn. khi mà phù sư và lục quỷ đi tới, chu phảng chu động mở miệng, tình huống thế nào? mà phù sư khe lắc đầu, giọng nặng nề. Khó giải quyết, tao và Hoàng Huynh bất lực, chứ có thể chờ nhân thủ thiên lương lý đến. chu Phạm bình tĩnh, nhưng mà giọng không khỏi cứng lại. Nếu chờ đến lúc đó, liệu anh chú trên người ta có thể trụ được không? Câu hỏi ấy khiến cho không khí lập tức căng thẳng. Trừ thầm thầm và lục quỷ, đồng loạt nhìn về phía ma phù sư. Đáp án này sẽ quyết định chu phàm có còn có thể sống bao lâu. Ma phù sư nhìn thẳng vào chu Phạm, ánh mắt đầy tiếc hận. Người chú phải nhớ anh chú nghĩa là ngươi đã bị quái dị để mắt đến. ấn ký trên mu bàn tay chính là dấu hiệu. nó coi ngươi là vật săn, còn ngươi là phần thịt riêng của nó. bất kể người ở đâu, nó đều có thể cảm ứng, đều sẽ tìm đến. lục quỷ nghe vậy thì ngẩn ra, liền vội nói. nhưng mà đại nhân, huyết tiêu quan tài còn chưa thức tỉnh. nếu đợi đến khi nó tỉnh, chẳng phải là thiên lương lý đã kịp phái người tới à? mà phù sư khẽ lắc đầu, trầm giọng nói. đợi ấy không đúng. huyết tiêu an tài tuy chưa hoàn toàn tỉnh lại nhưng cho dù cố tình nó cũng khó lòng mà tiến nhập vào trong thôn này. Chu Phạm ngươi cần cảnh giác không phải huyết ti quan tài mà là một loại quái dị khác. Chu Phạm thoáng cao mày trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Quái dị khác? ý Ngươi là gì? Mà phù sư hít sâu một hơi chậm rãi giải, giải thích đó chính là chu quỷ. Nhãn chú cho người ngươi kỳ thực là một loại nghi thức cổ xưa khắc sâu vào thân thể để đánh dấu. Thực chất nghi thức này không phải do huyết ti quan tài tự mình thi triển. Mà là do chú quỷ chấp hành. Chúng lấy ngươi làm đồ ăn, mang về hiến tế cho huyết thi quan tài. chờ đến khi nó thức tỉnh, sẽ dùng ngươi để bồi bổ. Nhưng để thi triển loại nghi thức này, huyết thi quan tài hắn cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Hàn khe ngừng lại, đôi mắt sáng lên tia bất an. Còn cái giá ấy cụ thể là gì? Nhân loại chúng ta vẫn chưa thể nào mà biết được. Chỉ có thể xác nhận một điều, người chấp hành nhãn chú, chính là chú quỷ. Lục quỷ nghe vậy, nên nở nụ cười khăn Giọng nói mang theo vài phần chất nản. Biện sao không phải huyết thì quan tài trực tiếp xuất thủ Vậy thì cũng chẳng có gì đang sợ chu Phạm, chỉ có người tạm thời không rời khỏi lăng Chú quỷ căn bản không thể tiến vào Lời hắn vừa rứt chu Phàm cũng cảm thấy thoáng an lòng Họa thật trong lòng hắn vốn nghĩ đến khả năng này Xong lại mơ hồ cảm giác sự tình Tuyệt chẳng hề đơn giản như vậy Vì thế hắn im lặng Tiếp tục lắng nghe Mà phù sư nở nụ cười khổ. Ánh mắt u ám người nghĩ như vậy là sai rồi chú quỷ vốn là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù nó vô tung vô ảnh Tựa như là bóng đêm hòa lẫn và hư vô có thể dễ dàng xuyên qua mọi phòng tuyến của đội tuần tra lặng lẽ tiến vào trong làng tìm đến kẻ bị hạ nhãn chú để cử hành nghi thức hơn nữa bản chất của nó rất giống âm quỷ thọ quỷ ngay cả vệ trống cũng chẳng thể nào phát giác nói cách khác cho dù ngươi có núp dưới vệ trống che chở cũng không thể an toàn trước nó. Nghe đến đây trong lòng Chu Phạm nhưng có hàn băng dâng lên, hắn nhíu mày càng chặt. Nếu đúng như vậy thì quả thật là một phiền phức khó giải. Sau một chốc lát trầm mặc, Chu Phạm bình thản mở miệng. "Vậy trong thôn định xử trí như thế nào? Hay là nói đúng hơn, ý kiến của lão đại nhân là gì?" Mang phù sư thoáng sửng sốt, dường như không ngờ thiếu nên trước mặt, lại có thể giữ được bình tĩnh đến thế. Hắn trầm ngâm một hồi mới thở dài đáp. điều đáng sợ nhất của chú quỷ chính là Kẻ nào trợ giúp người đối phó nó Thì cũng sẽ bị nó oán hận mà đề mắt tới Từ đó lâm vào tình cảnh như ngươi Đồng dạng chịu nhan chú chi tội Vì vậy xin thứ lỗi Chúng ta không thể giúp ngươi quá nhiều con đường này ngươi chỉ có thể tự mình đi Hắn ngừng lại Giọng nói trở nên hỏa hoãn Thế nhưng nếu ngươi lo lắng liên lụy đến cha mẹ trong nhà Phía tây thôn có một gian nhà đất bỏ trống Ngươi có thể tạm cứ ở đó Về phần lương thực Doanh địa sẽ thay ngươi chuẩn bị đầy đủ miễn để ngươi phân tâm Chú Phạm quay đầu Nhìn về phía tây Nơi đó quả nhiên có một căn nhà nhỏ Cô độc Tưởng đất cũ kỹ mái ngói lừa thừa Tự hồ đã lâu không có ai ở Trong mắt hắn Thoáng hiện lên một tia kiên nghỉ Rồi gật đầu Được ta sẽ dọn sang nơi tạm chú Nếu như ta có thể giết được chú quỷ thì Nhãn chú trên mu bàn tay này Liệu có được tiêu trừ hay không Trường 66 Kho trời Giết trên chú quỷ Nhãn chú trên tay hắn liệu có biến mất chăng Mà phù sư hơi yếu mày ánh mắt trầm trọng, giọng nói không chút quanh co. không cho dù ngươi có giết chết một con chú quỷ chú ấn cũng sẽ không tan đi bởi vì chú quỷ chết một cái tự nhiên sẽ lại có cách khác tìm tới thậm chí không chỉ một con bọn chúng giống như là sinh sôi bất tận chết đi rồi lại hiện ra muốn thật sự hoa giải chứ có hai con đường hoặc là tìm được giải nhãn chú phủ lục hoặc là tự tay tiêu diệt huyết thi quan tài kia bên cạnh lục quỷ và chú thầm thầm nghe vậy thì sắc mặt đồng loạt biến đổi trong đầu cả hai đồng thời hiện ra cảnh tượng bồ số quỷ vật nối tiếp nhau tìm đến liền miền bất tuyệt chỉ nghĩ thôi đã thấy cái trái tim lạnh toát chủ phạm chỉ khẽ cao mày bình thản hỏi vậy bọn chúng xuất hiện có quy luật gì không lúc nào sẽ đến và hình dáng cụ thể thế nào hẳn sớm biết bản thân mình khó tránh khỏi kiếp nạn này vì thế chẳng thà hiểu rõ kẻ địch còn hơn là mù mờ mà chết mà phù sư khẽ thở dài đáp quy luật thì hầu như là không có Theo những gì ta từng nghe người trong nghề truyền lại Chúng thường lộ duyện nhiều hơn vào ban đêm Còn về dung mạo Ta chưa từng tận mắt thấy Bởi vậy cũng không thể hình dung cho người Chủ Phạm lại liên tiếp trì hỏi vài điều khác Mang phủ sư tuy có chút phiền muộn Xong vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu Không có dâu diếm Khi đã xác nhận không còn gì để hỏi thêm Chú Phạm lặng lẽ rút từ trong túi phù ra Hai tấm giấy vàng trống rỗng Chầm giọng nói Ta muốn tiểu diễm phủ mà phủ sư khé khất đầu. Việc này không khó. Lần này trong thôn sẽ để ngươi chịu thiệt thôi. Chúng ta có thể cấp cho ngươi bốn đạo tiểu diễm phủ. như vậy cộng với một đạo trước đó ngươi từng dùng, ngươi sẽ có tất cả năm đạo. tạm thời cũng coi như đủ. Nếu hết cứ đến tìm ta, ta sẽ cấp thêm. Dứt lời hắn liền thu lại hai tấm giấy vàng, thay bằng bốn đạo phù đã được vẽ xong, cẩn thận trao cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận, thần sắc thoáng hỏa hoãn. Kỳ thực trên người hắn chỉ còn bốn đạo một đạo trong số đó đã sớm giao cho hầu thấu để phòng thân. hắn xoay người nói với lục quỷ: "lục đội trưởng, lát nữa sau khi kiểm tra, ngươi gọi hầu thấu đến tìm ta. ta muốn nhờ hắn về nhà báo cho cha mẹ ta biết. ta vẫn bình an." Trở lục quỷ gật đầu, chu phàn liền dắt theo lão huỳnh từng bước hướng về gian phòng đất ở phía tây thôn. Mà phủ sư nhìn bóng lưng thiếu niên dần khuất, khẽ lắc đầu, Ánh mất lộ ra vẻ tiếc nuối. À, "đáng tiếc thay, thiên vũ của đứa trẻ này thực sự không tầm thường." nhất là trận chiến hôm nay dám đối mặt với quái gì cộng sinh vậy mà có thể giết chết một đôi rõ ràng mới bước vào lực khí đoạn chưa lâu đúng là tư chất khiến người khác phải lau mắt mà nhìn lục quỷ thoáng sửng sốt hỏi lo đời nhân không tin hắn có thể gắng gượng vượt qua mà phủ sư khẽ cười khổ người nghĩ đơn giản quá hắn ít nhất phải chịu đựng ba ngày trong khoảng thời gian này chẳng biết sẽ có bao nhiêu chú quỷ tìm tới đáng sợ hơn là chú quỷ càng về sâu càng mạnh gặp cương giải thì lại biến dị hung hiểm hơn. nếu không phải thế thì tao cũng thật lòng muốn giữ hắn bên cạnh. ngày vậy lục quỳ và chửi thầm thầm chỉ biết liếc nhau, ánh mắt nặng trĩu. ngay cả mà phù sư cũng chẳng dám chạm vào nhãn chú. vậy thì đủ thấy mức độ nguy hiểm thế nào. chửi thầm thầm lạnh giọng hỏi. lời như hắn làm ra chuyện gì ngoài dữ liệu liệu có gây họa lớn chăng? Mà phù sư hờ hững liếc sang chậm rãi nói. bất luận hắn định làm gì chạy khỏi thôn hay là giở trò khác Đều mặc kệ Hắn đã mang cái ấn ấy Đừng nào cũng tự mình gánh chịu Chúng ta không cần quản trừ thầm thầm khẽ gật đầu Lời này quả thực rất có đạo lý Mà phù sư quay sang lục quỷ Trầm giọng phân phó Người chuyển lệnh xuống Người trong đội tuần tra Nếu không có việc trọng yếu Tuyệt đối tránh xa gian phòng phía tây thôn Không được ai tiếp cận chú phàm miễn để lên lụy mà dính phải oán chú Nói xong hắn liền xoay người rời đi Lục quỷ và chứ thầm thầm cũng không nói thêm Chỉ âm thầm tản ra làm việc theo phân phó Chù Phạm đẩy cửa gỗ bước vào gian phòng đất Bên trong phủ một lớp bụi dày Tờ nhện trăng xóa rằng ngang răng dọc Ánh sáng yếu ớt dọn qua khe vách Chỉ càng làm thêm vẻ lạnh lẽo hoàng phế Hàn không nhàn mặt cũng chẳng than vãn Tự tay quét dọn sạch sẽ Vừa làm trong đầu hắn vừa suy tính Về nguyên rủa quái gở này Rõ ràng một điều Ngoài việc cấp cho hắn vài đạo tiểu diễm phù, trong thôn sẽ không có bất kỳ sự trợ giúp nào khác. Tất cả đều phải dựa vào bản thân hắn. Nếu không tìm được giải chú phù lục, hoặc không chờ được người của thiên lương lý đến, diệt huyết ti quan tài, thì hắn chỉ có thể một mình chống chọi. Thiên lương lý cách xa tận ngàn dặm, muốn đến thôn Tam Khấu, ít nhất là cần 3 ngày, nghĩa là hắn phải kiên trì chú vững 3 ngày. 3 ngày này, bất kỳ lúc nào chú quỷ cũng có thể xuất hiện. Hắn không dám ngủ say, Nhiều lắm chỉ cho mắt chốc lát rồi tỉnh dậy cảnh giác Hàn khẽ cao mày Ba ngày ba đêm không ngủ Đối với hắn không tính là quá khó Kiếp trước đã từng nhiều lần điều tra án mạng Liên tục thức trắng Hàn vô đã quen Nhưng hiện giờ khác Bởi khi ngủ hắn sẽ rơi vào không gian sông sáng Nơi vô cùng trọng yếu Bỏ qua sẽ là tổn thất lớn Ngủ à Chỉ có thể từ từ tính kế Hắn lầm bẩm Nhớ lại lời của ma Phù Sứ Chú phạm còn nhiều điều đối phương chưa nói. Hắn cũng chẳng hỏi, bởi hỏi thêm chỉ khiến cho người trong thôn khó xử. Võ giả trong thôn vốn là tránh nhãn chú còn chẳng kịp, ai lấy chịu giúp hắn mà tự chuốt họa. Hắn cũng chẳng có thói quen cầu người. Chú quỷ khó đối phó, nhưng xét cho cùng thì chúng cũng là có hạn độ. Dù gì chúng cũng dựa vào nhãn chú mà sinh, sẽ cần cứ vào thực lực của kẻ bị chú mà biến hóa. Còn chú quỷ đầu tiên tìm tới, hẳn sẽ là không quá cường đại. Nhưng mà cái thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư Ứng đối thế nào Đó mới là điều đáng lo Chủ Phạm tính toán đủ mọi loại khả năng Lập đủ loại dự bị Thời gian dần trôi Cho đến khi ánh chiều tà nhộm đỏ chân trời Hắn mới ngồi xuống bậc cửa Lặng lẽ chờ hầu thấu đến Chú quỷ không biết khi nào sẽ xuất hiện Về nhà tất nhiên là liên lụy cha mẹ Vì vậy hắn chỉ có thể theo lời của ma Phù Sư Chú tạm nơi này Thẳng thắn chờ địch tìm tới Đội tuần tra bên kia cũng chẳng hy vọng hắn đi loạn Tránh phiền phức Dục cuộc khi hoàng hôn ngả xuống Hầu thú đã kiểm tra xong mà đến Hắn cầm trong tay cây côn trắng dáng người gầy guộc Bước chân vội vàng Trong mắt ngoài sự cảnh giác Còn mang theo mấy phần thương hại Ai trong đội cũng biết chu Phạm đã trúng nguyên rùa Nên mới bị đẩy ra căn phòng đất lạnh lẽo này Thầy nhìn trong giành địa Đã có mệnh lệnh hạ xuống Tuyệt đối cấm khẩu Không một ai được phép đem chuyện chu Phạm bị nguyền rùa, chuyển ra trong thôn. Đây vốn không phải ý riêng của ma phụ sư, mà chính là chu phàm tha thiết yêu cầu. Hàn hiểu rất rõ, nếu tin tức chuyển đến tay của phụ mẫu, tất nhiên sẽ khiến họ lo lắng để đứng ngồi không yên, thậm chí cũng có thể làm ra hành động hồ đồ, gây thêm phiền phức. Ngay cả khi đã bị lệnh cấm, trong đồ ngu vẫn có người lén nhắc nhỏ, hầu thấu, quyền hắn đừng đến gần chu Phạm nữa. Bọn họ nói, dù sao cũng là thứ quái gì gọi là nguyền rủa cho dù là phù sư đại nhân quốc khẳng định không có lây nhiễm thì lòng người anh chẳng có sợ hãi giữ khoảng cách với là tượng sách nhưng hầu thấu có tính khí cố chấp khuyên thế nào hắn cũng không nghe coi như chủ phàm không nhờ lục quỳ gọi hắn cũng sẽ chủ động đến khi thời ảnh gây gò ấy xuất hiện ở nơi cuối con đường ánh chiều tà đỏ rậm chiếu dọi kéo dài cái bóng của hắn thành một vệt dài trên mặt đất chủ phàm vừa thấy liền cho mày lập tức cất giọng đứng ở đó Hầu thầu lúc này còn cách chừng 10 bước, vẫn muốn tiến thêm, nhưng nghe tiếng ngăn lại, hắn khựng lại, cả người thoáng run rẩy. Xong hắn cố cắn răng nói: Ta và mạ, ta ta không sợ nguyên rùa. Chủ phạm khẽ cười, nụ cười mang chút ấm áp, nhưng cu sen vẫn nghiêm khắc. Không phải chuyện người có sợ hay không, đây là quy củ của đội. Người nào dính phải nguyên rùa, những người khác đều phải giữ khoảng cách thích hợp, nơi tuân theo, với ta mới nói là càng an toàn. Hầu thấu nghe vậy, im lặng suy ngẫm giây lát rút cuộc cũng gật đầu, dừng bước, không tiến thêm nửa tấc. Chu Phạm nên nói tiếp. Ta gọi người đến cũng không phải là chuyện gì hay trọng, chỉ là nhờ ngươi thay ta về nhà một chuyến, nói với phụ mẫu rằng, tối nay, đội tuần cha có việc, ta sẽ không trở về, nghỉ lại trong doanh địa. À, ta biết rồi. Hầu thấu nhanh chóng đáp ứng, ánh mắt chân thành. Chu Phạm dặn dò kỹ hơn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Khi nói, nhớ phải cẩn thận, đừng để cha mẹ ta nhìn ra sơ hở, ta không muốn bọn họ lo lắng vô ích. Ánh tả dương phủ khắp khoảng sân, mặt đất loang loáng sắc đỏ, bóng hai người bọn họ kéo dài như hòa lẫn vào nhau. Hầu thấu ngẩng đầu kinh nghị nói: "Áp phạm à, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để nghĩa mộc túc cùng với thầm thầm nhìn ra, ta đang nói dối. Đợi báo tin xong, ta liền trở lại ở đây cùng ngươi." Trương 67 Mới Hạc đột nhiên xuất hiện. Hầu thấu vừa nói xong, Chu Phạm liền chậm mà một lát hàn đưa mắt nhìn người huynh đệ gầy gò trước mặt, cuối cùng giọng trầm hàn xuống. chính ta một mình nên có thể ứng phó, ngươi không cần lo lắng. hầu thấu biên sắc vội kêu lên. như vậy sao được? ta nghe lục đội trưởng nói, từ quái gì kia không biết lúc nào sẽ tìm ngươi. nếu ta ở đây, ý nhất lúc ngươi mệt mỏi nghỉ ngơi, ta cũng có thể thay ngươi trông chừng một lát. hầu thấu, thành ngầm trù phảng đột nhiên trở lên lạnh lẽo, mảng theo khí tức quyết tuyệt. người không có cách nào thay ta trông đỡ, ngược lại. Nếu chú quỷ xuất hiện Ngươi chỉ có thể khiến ta thêm liên lụy Nghe ta nói Hiện tại lập tức trở về Đừng ở đây dây dưa như là nữ nhân Mau về chuyên tâm luyện Thức tình tư thức Chỉ khi nào ngươi bước vào lực khí đoạn Khi ấy mới có thể thật sự giúp được ta Lời nói này quả thực sắc bén như dao. Chu phàm biết tự bản thân quá mức tàn khốc Nhưng nếu hắn không tàn nhẫn Thì hầu thấu nhất định sẽ quay trở lại Hậu thấu nghe vậy cả người run lên Yên lặng cúi đầu Hắn không nói thêm lời nào Chỉ lắng lẽ từ trong túi lấy ra Ba đạo tiểu diễm phù đã xuống đất Giọng hắn khàn khàn À và vậy ta về trước Ba đạo phù này có một đạo vốn là ngươi cho ta Nhưng giờ ngươi so với ta còn cần thiết hơn Vậy ta để lại cho ngươi Chú phàm thở nhẹ Thu lại một phần lạnh lùng Nhưng mà vẫn giữ vẻ nghiêm khắc Phủ lục tạm thời ta nhận Nhưng sáng mai ngươi phải đến tìm ta nhận lại Tuần tra không có phủ lục hộ thân Thì không thể được, ngươi hiểu chưa Hầu thấu ngẩng đầu gật mạnh Xác nhận rồi mới xoay người rời đi Chú Phạm bước tới Nhật ba đạo phù bỏ vào trong túi Hắn ngẩng đầu nhìn thân ảnh gầy gò kia, Khuất dần ngơi cuối ngõ Trong lòng dâng lên một tia cảm khái Chỉ trong hoàn nạn Mới thấy rõ chân tình Hầu thấu mới thực sự xem hắn là huynh đệ Đúng lúc ấy ánh mắt chú Phạm chợt sưng lại Sát khí thoáng lóe ra trong đáy mắt Thân hình hắn lập tức rút nhanh Vào trong phòng Lão huynh cũng theo sát sau Cách một tiếng cửa gỗ đóng lại Chú Phạm tiến đến bên cửa sổ nhỏ duy nhất, khẽ nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Bạn ấy, khi hắn dõi theo hầu thấu rời đi, bông thấy một thân ảnh quen thuộc. Trường Hạc đang bước vào danh địa tuần tra. Trường Hạc vốn là đại phù trong thôn, theo lẽ thường hắn không hề có việc phải tới nơi này. Vì sao lúc này lại xuất hiện trong danh địa? Hơn nữa còn giữ lúc tình hình trong thôn đang căng thẳng như vậy. Chú Phạm nhào mắt, toàn thân căng chặt, hắn khẽ nghiêng người, giữ góc độ vừa đủ để quan sát bên ngoài mà bản thân vẫn khó bị nhìn thấy từ lần trước gặp mặt trương hạc chưa từng chủ động đến tìm hắn nhưng chu phàm chưa bao giờ quên người này thậm chí còn luôn âm thầm đề phòng trong tầm mắt chu phàm trương hạc đã chặn một gã tuần tra viên lại sau đó cùng hắn trò chuyện vài câu rất nhanh tuần tra viên đã đi gọi chứ thầm thầm hai người nói chuyện riêng khoảng cách xa chu phàm dù có bên môi ngữ cũng không thể phân biệt rõ ràng đành phải kiên nhẫn quan sát chỉ thấy chứ thầm thầm luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ thi thoảng nói một vài câu. ngược lại, trường hàng lại cười cười nói nói, thái độ cực kỳ ôn hòa, như thầy đang lấy lòng. sau rồi, hai người tách ra, trừ thầm thầm ở lại, còn trường hàng chắp tay hành lễ, rồi xoay người theo hướng trong thôn mà đi. khi gần ra khỏi doanh trại, hắn bỗng khựng bước, khẽ nghiêng đầu, nếu về phía căn phòng nhỏ nơi chu phạm đang ở. ánh mắt kia chỉ lóe qua trong chớp mắt, nhưng đã bị chu phạm bắt tròn ngay sau đó, trương hạt liền rời bước nhanh hơn, rồi đi. chủ Phạm nắm chặt tay trong lòng trầm xuống. hắn chính là đang tìm ta. nếu quả thật như vậy, vì sao trương Hạc lại lựa lúc này mà tới? chỉ có một khả năng, hắn đã biết việc ta chúng nguyền rủa. chủ Phạm hít sâu một hơi, hắn cùng trương hạt vốn không có giao tình, đối vương càng không thể vì thiện tâm mà lo lắng cho mình. từ trương hạt để mắt tới chính là một vật gì đó trên người hắn. Lúc này Chu Phàm mới bừng tỉnh, hẳn như đến ngày bản thân bị trọng thương rồi tỉnh lại. Chuyện đó chỉ sợ có liên quan đến Trương Hạc. Người này từ lâu đã mang ý đồ sâu với hắn. Nếu Trương Hạc sợ hắn chết đi vì nguyên rùa, tất nhiên sẽ muốn ra tay trước khi mọi chuyện quá muộn, mưu đoạt thứ hắn cần. Nghi đến đấy, Chu Phàm cảm thấy trong lòng giấy lên cảnh giác. Cùng tức là, Trương Hạc không chỉ đến một lần. Trong những ngày tới, hắn còn có thể lén quay lại tìm Chu Phàm. Chủ phạm không biết mình có cái gì đáng để người kia mơ ước, nhưng mà chỉ cần nhớ lại ánh mắt tham lam trước đó, hắn đã đủ khẳng định Trương Hạc tuyệt đối không có ý tốt. Càng đáng ngờ hơn, chỉ mới vài canh giờ sau khi hắn trung ân chú, Trương Hạc đã biết chuyện. Trong thôn đội tuần tra đã hạ lệnh cấm khẩu, trừ phi có người tiết lộ, nếu không tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Như vậy ai đã đem tin tức báo cho hắn? Người biết chuyện chỉ có toàn bộ đội tuần tra hai vị phủ sư và trưởng thôn La Liệt Điền. Nếu loại bỏ khả năng vô tình tiết lộ, vậy hẳn là một trong số có người cố ý. Đây chính là nghi điểm thứ nhất. Nghi điểm thứ hai, chính là người áo đen từng ám sát mình. Chu Phạm nhớ lại thân ảnh đêm đó, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Nếu người áo đen là người của Trương Hạc, thì toàn bộ sự việc đều là hợp lý. Tin tức do hắn tiết lộ, hành động mưu sách cũng là hắn sai khiến. Kẻ áo đen kia rõ ràng là một võ giả, Điều đó không sai Mà trong số người biết chuyện Võ giả có thân hình phù hợp Chỉ có mấy kẻ Bà vị đôi trưởng trong tuần tra, Hai vị phù sư Và thôn trưởng La Liệt Điền Nếu đôi chiếu thân hình Thì chỉ có chữ thầm thầm là hợp Hôm nay chính mắt hắn Lại cùng Trương Hạc nói chuyện riêng Ý nghĩ này lướt qua, Chú Phàm cao mảnh Chẳng lẽ trước đó ta đã sai Chữ thầm thầm chính là người áo đen kìa Ngày sau đó hắn lại lắc đầu trong mắt lóe ra tình quang. Không đúng, nếu chữ Tâm Thâm thật sự là nội tuyến của Trương Hàng, vậy Trương Hàng tuyệt đối sẽ không ngang nhiên gặp hắn ngay ở trong danh địa. Hai kẻ đồng mưu lẽ nào lại để cho người khác dễ dàng nghi ngờ? Chủ Phạm khẽ nhàng mắt, trong lòng suy tư càng thêm nặng nề. Chủ Phạm hoàn toàn không rõ giúp của Trương Hàng cùng chữ Tâm Thâm đang trao đổi điều gì, nhưng mà trực giác lại mách bảo hắn, cuộc đối thoại kia dường như không đơn thuần, thậm chí còn giống như là cố ý để cho người khác nhìn thấy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngoại trừ chứ thầm thầm, những võ giả khác còn lại 5 người. Thân hình bọn họ hoàn toàn không hấp với bóng dáng y lần trước. Cho dù cố giả định là Trương Hạc thật sự là một võ giả ẩn tàng thực lực, thì hình dáng của hắn cũng chẳng phù hợp với thân ảnh kia. Trong mạch suy nghĩ, lập tức lộ ra mâu thuẫn. Chu Phạm khẽ dài dài huyệt thoái dường, lặng lẽ tự nhủ. Kinh nghiệm điều tra kiếp trước đã nói cho ta biết, nếu như trong quá trình dựng lại tình tiết một vụ án xuất hiện hai điểm mâu thuẫn rõ ràng. Vậy chắc chắn có chỗ nào đó do tao bỏ sót. Nhưng rốt cuộc là bỏ sót điều gì? Ý niệm ấy xoay chuyển trong đầu khiến hắn nhớ lạnh từng vụ án đã từng trải qua kiếp trước. Khi ấy một số tội phạm để thoát khỏi sự truy bắt của pháp luật thường dùng đến thủ đoạn biến đổi dung mạo, thậm chí là chỉnh sửa dung để hóa thân thành một người khác. Nếu diện mạo có thể thay đổi, vậy thân hình thì sao? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, ánh mắt chu Phạm liền sáng rực. Sau đó lập tức, ngừng trọng như bằng Đúng vậy, dung màu có thể đổi Thân hình há lại không thể Một kẻ gầy còm hoàn toàn có thể khoác lên Vài tầng y phục, nhét thêm đệm vải Mà thành một kẻ mập mạp Ngược lại một kẻ vốn cao lớn cường trắng Chẳng lẽ không thể thu liếm lại sừng cốt Trẻ dầu cơ bắp, biến thành một kẻ Khô gầy hay sao Đáp án hiển như là có thể Ở kiểu chiến thắng từng nghe truyền thuyết Về một loại công phu cổ quái Gọi là xúc cốt công Có thể có dối gần cốt Thay đổi tướng mạo thân thể Thế giới này lại còn thần bí hơn Công pháp kỳ sĩ tầng tầng lớp lớp Đủ loại thuật pháp khó lường Vậy thì Việc có một loại bí pháp có thể cải biến thân hình Trẻ giấu chân diện Chẳng phải là điều hiển nhiên à Một luồng hàn ý vô hình từ lòng bản chân xông thẳng lên óc Khiến cho chu Phạm cảm giác sống lưng rét lành Hắn lặng lẽ tự trách Ta mới tới thế giới này chưa bao lâu Từ duy vẫn còn bị trói buộc trong quy đạo kiếp trước Chính vì vậy mà nhiều lúc ta vô tình xem nhẹ sự huyền hoặc của nơi đây. nếu không kịp thời tỉnh ngộ, e rằng sớm muộn gì cũng có ngày chết trong hồ đồ. một khi đã thông suốt điểm này, tình hình biến hóa đến mức đáng sợ. nếu một thần hình có thể cải biến, vậy thì không chỉ chứ thầm thầm, mà ngay cả năm người khác, lục quỷ, la liệt tiền, cùng hai vị phụ sư, thậm chí là thôn trưởng la liệt tiền, Tức thầy đều có khả năng trở thành hắc y nhân kia. ảnh mắt chu phàm dần trở lên lanh lẽo bàn tay siết chặt thành quyền trong lòng khẽ run lên một trận. Vậy thì rốt cuộc là ai? Ai mới là kẻ muốn lấy mạng của ta? Trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn dầu leo lét lay động, ánh sáng và nhạt phủ lên gương mặt trầm tư của Chu Phạm, như thể cũng đang run rẩy theo suy nghĩ đáng sợ trong đầu hắn. Trừng 68, danh địa một người. So với chữ thầm thầm, trong lòng Chu Phạm lại càng ngạo về khả năng người áo đèn kia xuất thân từ một trong năm kẻ lục quỷ. Ô Thiên Bát, Hai vị phù Sư, hoặc chính là thôn trưởng La Liệt Điện. Đương nhiên chứ thầm thầm mới là chưa thể hoàn toàn, rũ sạch hiệp nghi. Xong so ra hắn không đáng ngờ bằng mấy kẻ kia. Bất chợt một ý niệm lạnh lùng lóe lên trong đầu. Nếu như trường hạc cũng là một võ giả ẩn tàng thì sao? Khi ấy, hắn không những có thể chính là người áo đen kia, mà là nội ứng của hắn cũng có khả năng nằm ở ngay trong số những người đội viên phổ thông, không phải nhân vật lớn gì trong đội tuần tra. Còn về giải thuyết trường học không hề liên quan gì Đến hắc y nhân kia Chú Phạm lập tức gạt bỏ Không thể nào Chỉ có thể đặt trương hạc vào trung tâm mối giấy Mọi chuyện hợp lý Nếu không vì lẽ gì mà hắc y nhân kia Lại dồn dập muốn lấy mạng hắn Hắn đem từng giải thiết một bằng ghép lối lại Từng manh mối dần hiện ra như là Mạng nhện quỷ dị Trên gương mặt bình thản vốn có Lúc này chỉ còn lại sự lạnh lùng khắc nghiệt Đêm nay hắn e rằng chẳng những vai đối mặt với chú quỷ Mà còn khả năng phải giao thủ với một Thậm chí là hai võ giả cùng một lúc Đêm này hung hiểm hơn hẳn những gì hắn đã chuẩn bị Bầu trời dần nhộm tím Sắc hỏi hôn chìm xuống Mà đêm từng thức một bao phủ cả vùng Thôn xóm Bên ngoài căn phòng nhỏ bằng lên tính gọi khẽ Chủ đối trưởng Chủ phạm mở mắt ra Bước ra cửa Trước sân cách trường một trường Một đội viên tuần tra đang đứng Trong tay ôm một hộp cơm bằng trúc bệnh đã nhìn Chu Phạm, ánh mắt lỗ rõ sự sợ hãi Tự nhiên là sợ chỉ cần đến gần hơn một chút Sẽ bị nguyện rồi lây nhiễm Hàn vô vàng đặt hồi cầm xuống đất, Không người nói "Chủ đại trưởng đây chính là phần ăn tối nay Đội chuẩn bị cho ngày Dứt lời liền quay người toan rời đi Nhưng mà chú Phạm cất tính gọi Đứng lại Giọng nói bình thản nhưng mà khiến bước chân đội viên Lập tức cứng lại Hàn khẽ run dày rồi từ từ xoay người Về mặt như là thầy gặp quỷ Dù sao ai cũng biết chu Phạm trên người đang mang chu ấn Mà nguyền rủa vốn là thứ khiến cho người ta Tránh còn không kịp chu Phạm khoanh tay Ánh mắt sắc bén rơi trên người đối diện Người sợ gì chứ Ta sẽ không bảo người lại gần Cũng chẳng bắt người đi vào trong Ta chỉ hỏi mấy câu đổi viên kia đút khăn một ngụm gất đầu Người nói tối nay đã lên ca trực đêm chưa Dạ đã lên Vừa rồi ô đội trưởng đích thân dẫn người ra tuyến phòng thủ ở bên ngoài chu Phạm khẽ gật đầu trong mắt anh lên vẻ suy tư. bản ấy mải nghĩ, hắn không để tâm đến sự thay đổi trong ranh địa. lúc này nghe được câu trả lời, hắn mới dần dần ghép lại tình hình. còn lục đội trưởng, đêm nay hắn có tới không? đối viên kia ngập ngừng một chút, rồi đáp: cái này thuộc hạ không rõ, chỉ là lúc ta lên ca đến giờ chưa thấy lục đội trưởng xuất hiện. chu Phạm cao mày, nếu đến giờ còn chưa thấy, thì 8, 9 phần hắn sẽ không tới. ánh mắt của chu phảng khẽ chuyển nhìn về phía dãy phòng phủ bên kia. Ta vốn thường trực ban ngày ít rõ tình hình ban đêm. Ngươi nói cho ta biết hai vị phù sư lão nhân già có ở lại đó vào ban đêm hay không? Đội viên vội đáp: không, hai vị đại nhân chỉ ở lại ban ngày, tới tối đều rời đi. Đồng mày Chu Phàm lập tức nhíu chặt. Đội đội trưởng không có, hai vị phù sư cũng không. Ban đêm vốn là nguy hiểm gấp nhiều lần ban ngày. Nếu có chuyện lớn phát sinh, ai sẽ đứng ra giải quyết? Đội Huyền cười khổ, giọng mảnh chút bất lực chú đội trưởng trực đêm dưới đây vốn là phần cực khổ hai vị đại nhân tuổi cao chẳng dễ thức trắng lục đội trưởng thì gánh vác đại sự toàn đội ngày đêm đều khó có thể quán xuyến vì vậy chỉ có đội phó phụ trách ban đêm nếu chuyện ngoài khả năng thì lập tức cử người hỏa tốc chạy đi mời chủ phạm sắc mặt càng thêm âm trầm nói vậy ban đêm trong doanh địa này chỉ có lại một mình ta đội viên khẽ rùn gật đầu thừa nhận vẫn lại như vậy thực ra trong doanh địa cũng chẳng có thứ gì đáng để trông coi Phụ lục đều do hai vị đại nhân mang về Chỉ còn kho binh khí Nhưng mà binh khí bán thì không dễ mà lại thôn dân từ lâu đều kỵ húy nơi này Chẳng ai dám em mang tới trộm Chủ Phạm lấy nhìn hộp cơm Đặt ở dưới đất Tứ này là ai chuẩn bị Đội viên vội đáp Là lục đối trưởng vẫn bó Ta chỉ thay ngài ấy đi mua ở một hộ gia đình trong thôn Vốn là thường xuyên nấu cơm cho hai vị phụ sứ đại nhân Chủ Phạm khẽ gật đầu Phất tay cho rời đi Đội viên như được tha mạng Lập tức lủi mất. Chờ đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn Chu phàm mới thu lại ánh nhìn Xách hộp cơm vào trong phòng Gương mặt của hắn lúc này tối đi nặng nề như là chỉ Thì ra đêm nay trong cả doanh địa Ngoại trừ hắn chẳng có một bóng người Nói cách khác nếu nơi này xảy ra chuyện Thì dù có máu chảy thành sông Cũng không ai hay biết Bầu trời dần tối Bóng đêm như tấm màn đèn dày đặc Từ từ buông xuống Che kín cả thôn xóm Trong gian phòng nhỏ trụ phạm tháp sáng ngọn đèn dầu ánh sáng vàng vọt lây động phản chiếu trên gương mặt hắn như là từng đường nét cứng rắn ánh mắt lại sâu thẳm như là vực tối hắn mở hộp cơm mùi hương đồ ăn tỏa ra nước mũi thật sự là khiến cho bụng đói sôi trào nhưng chỉ thoáng nhìn qua hắn đã khép nắm lại từ này ta tuyệt đối không thể ăn trong ký ức Trương Hạc chính là một gã y giả một kẻ rành rẽ dược lý lần trước hắc y nhân không thể giết chết được hắn Ai dám chắc lần này Trương Hạc sẽ không hạ độc từ đường thức ăn Không phải hắn hoài nghi tên đội viên vừa rồi Nhưng từ lúc cơm nấu xong Đến khi tới tay hắn Bất cứ một mắt xích nào cũng có thể bị lợi dụng Chỉ cần một võ giả mở miệng bảo Muốn kiểm tra Ai có thể từ chối Vì vậy mầm cơm này đối với Chu Phạm nói Chẳng khác nào một, một cái bẫy trí mạng Hàn thoáng đưa mắt nhìn sang lão huynh Con chó Đã nhiều lần kề vai sát cánh Thậm chí là cứu hắn thoát chết nếu lấy lão huynh làm, làm vật thử độc dù có an toàn hay không hắn cũng thấy trong lòng nhơ bẩn không được lão huynh là bằng hữu không phải công cụ thử độc hắn kiên quyết gạt bỏ ý định rồi đặt hộp cơm sang một bên may thay trong nhà vẫn thường lo hắn đi xa tuần chẳng đủ ăn nên ngày nào cũng chuẩn bị thêm nhiều lương khô chủ phạm lấy phần dự trữ ra chia cho lão huynh còn lại tự mình nhai nuốt thứ lương khô khô cứng chẳng có một chút hương vị đừng nghĩ giả chắc chắn không có độc. Ăn xong hắn xếp lại gọn bàn Ngồi xuống giữa phòng Thở dài một hơi à, Đêm này chỉ có thể dựa vào chính ta Trong giàn phòng nhỏ hẹp Hắn bắt đầu luyện tập cách huyệt bốn thức Cho dù không gian không lớn Nhưng mà một thân một mình Cũng đủ để hắn xoay chuyển Dì động thần pháp Ngọn đèn leo lét chiếu bóng hắn trên vách tường Trông như một bóng ma đang âm thầm thối luyện Giữa đêm khuya tĩnh mịch chủ Quỳ cùng kẻ ẩn náu trong bóng tối Không ngày biết sẽ xuất hiện vào lúc nào chủ Phạm vốn là kẻ hiểu rõ sự quý giá Của từng khắc thời gian Tự nhiên không cam lòng để mặc bản thân Ngồi chờ trong lo lắng Vì vậy hắn liền khoanh chân Lập tức bắt đầu tu luyện bởi sự an tĩnh của đêm tối Mà rèn luyện thân thể cùng tinh thần Tu luyện xong bốn thức Cách huyệt Toàn thân hắn tự nhiên là được gột rửa Sừng cốt khẽ vàng lấy những âm thanh giòn rã Như là có tiếng trúc nổ Khi huyết cuồn cuộn như là thủy triều cơ bắp dứa ra từng tức lại thêm phần rắn chắc. Chu Phạm lúc này mới thả lòng hơi thở, ngồi xuống điều tức để chân khứ lưu chuyển khắp thân thể. Hắn có thể cảm giác rõ mỗi ngày lực lượng của mình lại gia tăng thêm chừng trăm cân. Nếu đổi lại là kẻ khác còn ở khí lực sơ đoạn, loại tiến bộ thần tốc này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng Chu Phạm hiểu đây là bởi vì hắn vừa bước vào trung đoạn nền tảng còn trừ vững nên khí lực mới dâng trào mau chóng như vậy đợi đến khi tiến vào ổn định, tốc độ tất sẽ hạ xuống, không thể còn bạo tăng mãnh liệt như thế. trong lòng hắn mơ hồ nảy sinh một tia nghi hoặc. đến bao giờ thì lực lượng này mới chạm tới mức cực hạn của khí lực trung đoàn? vấn đề này hắn đã từng hỏi qua lục quỷ. khi ấy lục quỳ chỉ mỉm cười mà đáp: "hả, tùy từng người mà khác. có lẽ bao bốn tháng đã đạt tới cực hạn, lại có người cần phải một hai năm, thậm chí là lâu hơn." lời đấy này vẫn còn quanh quẩn trong đầu chu phàng. Nếu kéo dài qua lâu Khi đột phá rớt sẽ càng thâm hậu Gia tăng sức mạnh càng lớn Nhưng mà trong lòng hắn vẫn còn khúc mắc, Hắn khát khao mau chóng tiến thêm một bước Đột phá cảnh giới để tiến cấp Để tiếp cận tầng thứ có thể gia tăng tuổi thọ Với hắn hắn nói Tuổi thọ dài thêm mới là thứ quan trọng Còn khi lực mạnh yếu đổi chút Cũng không đến mức quyết định sinh tử. Thế nhưng lục quỷ từng khuyên nhủ, Càng cờ vững mà nóng vội Chỉ khiến cảnh giới sau này khó lòng mà tăng tiến Thậm chí còn bị nghét lại Chính câu nói ấy khiến cho Chu Phạm Trong lòng càng thêm do dự, Xoàn suy không thôi Nếu chỉ đổi lấy mỗi ngày 10 cân 20 cân lực lượng tăng trưởng Thì ta thà rằng không lãng phí thời gian như vậy Chu Phạm ngẫm nghĩ Ánh mắt lóe lên tia kiên nghỉ Nghĩ một hồi bảy chuyện cảnh giới Hắn liền đem phủ túi ra Lặng lẽ kiểm kê từng món một Trong túi hiện nay có 7 đào tiểu diễm phủ Một tấm tiểu lôi gia phủ Đã quài tay thử dùng một lần Thêm một cây, trừ tà đấu, cùng với vài viên đại lực đàn. Chu Phạm đưa tay lướt qua từng kiện pháp bảo, thần sắc dần dần trở nên âm trầm, đôi mắt tự nhiên đang ẩn giấu hàn quang, lạnh buốt. Đối thủ tuy biết hắn có, tiểu diễm phủ, nhưng mà tuyệt đối không thể ngờ hắn còn sở hữu cả lôi phủ, trừ tà đấu, đại lực đàn. Nếu bọn chúng dám đến, ta cũng không cần tiết kiệm nữa. Thư ta có, vượt xa so với những gì chúng tưởng tượng. Ý niệm vừa khởi, Trong lòng Chu Phạm đã không còn mày may do dự, tựa như một lưỡi đáo được mài sắc, khí tức toàn thân hắn dần lăng xuống, chỉ còn lưu lại sát ý lạnh lẽo, âm thầm cuộn trào. Trừng tròn chín, giết quỷ. Do đẹp diễu dàng qua khe cánh cửa gỗ, lên ngồi vào trong gian phòng đất hẹp tối, ngọn đèn dầu nơi bàn nhỏ bị thổi cho lắc lư. Ánh sáng nhỏ mờ yếu ấy run rẩy, chiếu lên bức tường nứt nẻ loang lổ kéo dài bóng người thành những hình dạng méo mó, quái dị, thoạt nhìn như yêu mai nhảy múa. Trong phòng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe tiếng, tiếng kim rơi. Chiếc giường tre op ép, một vài tấm bài vàng thô đã buông xuống, tre khuất bóng người bên trong. Nếu nhìn kỹ, có thể mơ hồ thấy được dáng nằm bất động của ai đó, tựa như đã ngủ say từ lâu. Đêm dần đi vào tĩnh mịch sâu thẳm. Ngoài phòng, bỗng nhìn chuyển đến những âm thanh nhỏ vụn, tựa như là tiếng bước chân dẫm lên lớp cát khô, khè khẽ, sào sào. Tựa như là những sợi lông gà đang cọ sát vào lòng người, khiến cho da đầu tê dại. Người nằm trong màn vẫn không hề động đậy, hơi thở đều đều, dường như đang chìm nhập vào mộng cảnh. Chẳng biết là nguy cơ đang đến gần. Tiếng sào sào mỗi lúc một rõ, mỗi bước như ép sát vào tim gan, rụi thẳng vào xương tủy. Nhưng bóng người trên giường vẫn bất động, như một kẻ đã hoàn toàn mê ngủ. Rồi đột nhiên. Tất cả im lặng Kề đó mặt tưởng đất vàng lên tiếng bà ba, ba nặng nề Thành ở ấy kéo dài từ chân lên dần Nghe như có thứ gì đó Đang chậm rãi leo lên Móng vút cào rít trên mặt đất sét Khiến cho người nghe đã cẳng Gai lạnh toàn thân. Rất nhanh tiếng cào biến thành tiếng ken két Khi mong vút dẫm lên mảnh ngói Thứ kia đã bỏ lên tận mái Từng tiếng động gấp gáp vang rộn trên mái ngói Rồi lại đột ngột dừng lại Sự yên tĩnh lập tức trở nên chết chóc, khiến cho cả không gian như đông cứng. trên mái một cửa thông gió nhỏ chỉ dài ba tấc, rộng bằng lòng bàn tay, phía trên che tạm bằng vài mảnh lưu ly mỏng. lúc này lưu ly bị chậm rãi gạt sang một bên, lộ ra một đôi mắt dữ tợn đang nhìn xuống. đó là một đôi mắt khổng lồ, gần như là chiếm trọn cả cửa sổ nhỏ. trong hai mắt lục xanh u ám có một chấm đỏ nhạt, tựa là hồng tâm quỷ dị, lặng lẽ chuyển động giò rét đôi mắt quay vật dàn xuống, quan sát hồi lâu. Sau đó từ khe cửa tuôn xuống một làn khói đen đặc quánh, khói cuộn xoáy, tự như là có sinh mệnh, rơi thẳng xuống nền đất, rồi dần dần tụ lại thành một hình dáng, một bóng quỷ. Thật ảnh kia mơ hồ như có như không, chỉ thấy rõ là ba tay ba chân, quỷ hình vặn vẹo, nâng lên đôi mắt xanh lục dữ dội kia. đúng là chú quỷ đã hiện thần kết tập 9. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình sự một like, một share, một subscribe, comment, góp ý kiến để kênh gặp phát triển nha. Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.